Thật ra từ lúc quen biết Hoàng Ina cho tới lúc chia tay, hai người không hề công khai quan hệ yêu đương. Lương Tuấn Đào cũng không nhớ nổi mình đã hứa hẹn gì với cô ta nữa. Trước kia hắn khá ăn chơi, chỉ coi chuyện nam nữ như một cuộc phiêu lưu. Bên cạnh hắn từng có không ít đàn bà, Hoàng Ina là một trong số đó. Trong chuyến dật khốc liệt với Hoắc Giang lần đó, Hoàng Ina vì cứu Lương Tuấn Đào, sau đó bị mất tích nên hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tuấn Đào, lần đầu tiên em cho anh, thân thể này ân đã chơi đùa qua. Nếu em không cần em nữa Em nên làm gì bây giờ Khi tình yêu không còn tồn tại Nữ nhân đáng thương bắt đầu túm lấy sự đồng tình của đối phương Nhưng Lương tuấn đào khó sự nói với cô ta Anh đã kết hôn Anh không thể cùng em phát sinh quan hệ nam nữ được nữa Thấy dáng vẻ thương tâm của người đối diện Không đền lòng thấy cô ta bị kết động Hắn đền nói Đừng lo Anh sẽ không đá em đi Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em bình phục hẳn Sau đó sắp xếp công việc cho em Mua nhà cho em Mua xe Cuối cùng sẽ trông coi cho tới khi em tìm thấy hạnh phúc của mình. Hoàng Ina tức giận thiếu chút nữa thì học máu. Chẳng lẽ khi người đàn ông có mới nới cũ đều trở nên đáng sợ như vậy sao? Tình cảm trên miên trước kia không thấy đâu nữa. Hiện Lương Tuấn Đào chỉ còn lại trách nhiệm đối với cô ta. Như thể dù hắn không thích ba mẹ cao tủ của mình, hắn cũng muốn nuôi bà đến già. Chuyện này không liên quan gì đến tình cảm, chỉ là vấn đề đạo nghĩa mà thôi. Ngoan nào, ngủ một giấc đi, em phải đi rồi. Trong lòng lương Tuấn Đào nóng như lửa đốt Nếu không phải đang ôm Hoàng Ina trước ngược Nếu cô ta không liều chết cứu mạng hắn Hắn đã sớm bỏ cô ta lại một bên Nhân chóng đi tìm lâm tuyết Em không cho anh đi Hoàng Ina kiên quyết nói Làm gì cũng không chịu buông hắn ra Cô ta tuyệt vọng cả khóc lóc la hét Tuấn Đào Bệnh của em nặng đến mức sắp chết rồi Anh không thể ở lại giúp em ư Em hẹn in Không còn cách nào khác Lương Tuấn Đào đền ở lại bên cạnh Hoàng Ina Chốc chốc cô ta bảo khát nước, chốc chốc kêu đói rồi lại bị tê chân, tóm lại không lúc nào được yên tĩnh cả. Lương Tuấn Đào xoay quên cô ta như con quay, lại vừa để ý xem có tin tức gì của Lâm Tuyết chưa. lần này, hắn đã có kinh nghiệm sương máu, di động luôn mở 24 24 tiếng, đồng thời hạ lệnh khắp nơi, một khi có gió vết của Lâm Tuyết thì phải hỏa tóc thông báo cho hắn. Qua nửa đêm đến ngày sáng, Hoàng Ina vẫn chưa chịu ngủ say, hai con mắt sáng lên như kẻ trộm, quan sát Lương Tuấn Đào không chớp mắt, để phòng hắn thời dịp cô ta không chú ý mà chạy mất. Ngay cả Lương Tuấn Đào đi toilet, Hoàng Ina cũng muốn đi theo, còn dặn đi dặn lại hắn. Tuấn Đào, em không cho phép anh nhân cơ hội này chạy trốn, nếu em chạy đi em sẽ cắt cổ tay cho em xem. Đúng là Lương Tuấn Đào đã bị cô gái này chế trụ rồi, không còn kết nào khác, ai bảo hắn nợ cô ta chứ. Ngẫm lại, bọn họ cũng từng có 5 tháng ngọt ngào lãng mạn bên nhau, đáng tiếc vật đổi sao rời, hiện tại trong tâm khảm hắn đã có người khác. Hắn không biết mình có phải kẻ có mới nơi cũ hay không, nhưng Lương Tuấn Đào hôm nay thật sự khó có thể thấy Hoàng Ina sấn được với lầm tuyết. Giờ thấy ấy nấy với Hoàng Ina nên dù nóng nảy nhưng hắn vẫn tha thứ cho đủ loại chuyện gây khó dễ và tùy hứng của cô ta, chỉ yên lặng ở bên cạnh bù đắp. Tầm dạng sáng hơn 3 giờ 1 phút, Lương Tuấn Đào thoáng chợp mắt trong chóc lát, đột nhiên nhận được điện thoại của Phùng Trường Nghĩa gọi tới. Vì đây là phòng mệnh VIP chuyên dụng dành cho lãnh đạo, không cho phép người ngoài tùy tuyện ra vào nên nếu muốn tìm Lương Tuấn Đào chỉ có thể dùng điện thoại liên hệ. Mới nhất một tay lên nghe điện thoại đã khiến Hoàng Ina nhanh nhảy, túm lấy tay hắn, không ngừng hỏi Han Tuấn Đào, anh phải đi rồi đúng không? Không. Lương Tuấn Đào hơi hơi mắt kinh nhẫn trả lời cô ta Sau đó tiếp tục nói chuyện qua điện thoại Có men mối rồi sao Thủ trưởng Vừa rồi anh tôi gọi điện tới Nói rằng ở khu vực biên giới Có người đã phát hiện ra tung tích của Hoác Vân Phi Phùng Trường Nghĩa báo cáo Ừ Tâm tư Lương Tuấn Đào lập tức chìm xuống Hóa ra dự cảm của hắn khá chính xác Việc lòng tuyết mất tích đích thị có liên quan tới Hoác gia Anh cậu bây giờ đang ở đâu Anh ấy vẫn ở thành phố A Được Bảo cậu ta đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến thành Phù A gặp cậu ta ngay." Lương Tuấn Đào cúp điện thoại, thấy Hoàng Ina sắp sửa khóc nháo. hắn vội vàng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại, anh sẽ đưa em lên trực thăng cùng đến tới thành Phù A, được không?" Thấy Lương Tuấn Đào đồng ý mang mình theo, lúc này Hoàng Ina mới không trên cõi ầm ĩ nữa, ở trong bệnh viện nhàm chán vài ngày rồi, cô ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, liền vui vẻ nói: "Tuấn Đào, anh tốt quá, rốt cuộc em cũng không nhìn lầm anh." Ấn là một người đàn ông đích thực, cho dù em phải chết nữa vì em cũng đáng. Lâm tuyết mặc áo tròn tắm bước ra ngoài. Quả nhiên đã thấy bác sĩ đứng ở trong phòng khách nhỏ đợi mình. Miệng vết thương trên cổ vẫn chưa ngừng dị máu. Chiếc khăn trắng cô quấn quên để cầm máu đã loang lộ vết máu, mới nhìn qua thực sự rất dọa người. Lâm tiểu thư Bác sĩ cung kính không mình cho cô, nói Mạc thiếu bảo tôi tới giúp cô xử lý vết thương. Lâm tuyết không hề cử tuyệt, cô nghe lời ngồi xuống. Bác sĩ gỡ khăn mặt trắng trên cổ cô xuống rồi ném nó vào thùng rác, sau đó nhanh chóng khử trùng cầm máu. Đào kia cứ rất sâu, vị bác sĩ sau khi cầm máu xong liền nói với Lâm Tuyết. Nếu khâu hai mũi thì vết thương sẽ mau lên hơn. Được. Cô lẽ phép nhẹ nhàng vén môi. Sau khi tiêm thuốc tê, miệng vết thương trên cổ đã được khâu lại, vị bác sĩ trước mặt còn khen ngợi Lâm Tuyết. Lâm tiểu thư, cô rất dũng cảm. Những cô gái khác, nếu trên cổ bị cắt sâu như vậy, nhất định sẽ kinh hoàng lúng túng. Nhưng cô gái này vẫn bình tĩnh như không, còn phối hợp chữa trị cùng bác sĩ, không khóc lóc y xèo. Thật sự khiến các bác sĩ yêu mến không thôi. Xử lý xong xuôi, ông ta bắt đầu thu thập dụng cụ chữa trị của mình. Lâm Tuyết nói lời cảm ơn, rồi chậm rãi đứng dậy thì đã thấy Mạc Sự Hàn trở lại. Cô Nhi gặp phải đại địch, vội vã lui về sau một bước, đôi mắt trống chèo tràn đầy kiện giác. Mạc Thiếu Tôi đã bong bó vết thương rồi Không bằng chị tự tiêu Sẽ không gặp vấn đề gì lớn nữa Vị bác sĩ kia xét gặp đồ nghề Không người cung kính báo cáo mọi việc cho Mạc Sự Hàn biết Ừ vết vả cho ông rồi Xuống lầu nhận tiền chữa trị đi Mạc Sự Hàn không nhìn ông ta Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên bóng dáng xinh đẹp lệnh lùng kia Đồng thời cũng thấy được sự kháng cử Và phòng bị của cô đối với mình Bác sĩ đi rồi Trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ Nhất thời cả hai đều nhìn nhau Không ai lên tiếng Mệt chưa anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi mặc sợ hàn đi tới cước bộ rất chậm rãi như sợ mình lại khiến lòng kết khiếp hãi đừng qua đây quả nhiên sợ hãi và câm hẹn hắn đã thành bản năng của cô anh đứng xa tôi một chút đi mặc sợ hàn dừng bước lệnh lùng nói anh đã nói rồi anh sẽ không đụng vào em thử phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố này xem đàn bà muốn làm ống giường cho anh xếp thể hàng dài em cho rằng em rất thèm muốn em sao Không tem là tốt nhất." Lâm Tuyết Dầu Dĩ đáp lại, cô ưu ức dò xét hắn hỏi, "Một khi đã như vậy rồi, vì sao anh còn muốn bắt cóc đem tôi đến đây?" Hắn cũng biết hôn ước lúc trước giữa cô và Venti Hoa là vì hắn, vậy vì lý do gì mà Mạc Sư Hàn cứ tiếp tục đội tận giết tuyệt đây, chẳng lẽ bởi vì cô là con gái Lâm gia sao? Hắn định như âm hồn bất tán dây dưa không dứt đến bao giờ nữa? "Anh muốn." Mạc Sư Hàn nói tới đây, đột nhiên đổi đề tài, hắn chuyển hướng nhìn bốn phía xung quanh. Đồng thời hỏi Em cảm thấy ngôi nhà này thế nào? Lâm tuyết đã sớm chú ý tới ngôi nhà hoa lệ Đến mức lòng lẫy này Chẳng những có diện tích rộng rãi Hơn nữa, mỗi ngõ ngách đều được bố trí tin mỹ Những vật bài trí trong này đều rất xa xỉ Quả thực là tòa cung điện hiện đại Ngôi nhà này thế nào? Liên quan gì tới tôi chứ? Lâm tuyết khẽ cắn môi Cố dứt khoát đến gãi hy vọng xa vời của hắn Mọc sự hàn Chúng ta vĩnh viễn, viễn vụt mất nhau rồi Gương vỡ lại lên cũng sẽ có phết nứt Chúng ta không cách nào quay về với nhau được đâu Rốt cuộc vẫn là không quay lại được Sau khi trải qua những tổ thương nặng nề và tàn khốc Trái tim cô đã tan vỡ Cô không thể yêu hắn lần nữa Trong đôi mắt đẹp hiện lên Tia thất vọng sâu sắc Lát sau Mặc sợ hàn buồn bực trượt mắt nhìn Lâm Tuyết Hắn cười lệnh chế nhạo Em quá đề cao mình rồi đấy Yên tâm đi Anh không muốn cùng em nối lại tình xưa Lâm Tuyết Em không xứng Suốt cuộc anh muốn gì hả Lâm tuyết hẹn hắn lên lộng trợ mặt vô tình, cô cũng tức tối buồn bực không kém gì Mạc Sự Hàn. Đồ biến thái, thả tôi ra, thả tôi ra. Đối nhiên Mạc Sự Hàn lấy người qua, chỉ bằng một đòn cầm nã thủ, hắn đã đoạt được con dao trong tay cô một cách chuyện xác không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Không thể để Lâm tuyết tự bình hại mình lần nữa, con người nhỏ mệt mẽ này chuyện gì cũng có khả năng làm ra được. Khốn kiếp! Lâm tuyết không ngờ Mạc Sự Hàn lại hẹn hạ đến lén mình như vậy, nhưng thân thể của cô đã bị hắn khống chế chặt chẽ, không nhúc nhít nổi. Lâm tuyết đừng chất vấn hắn. Anh đã nói sẽ không động vào tôi, chẳng lẽ lời anh nói đều là nói xạo sao? Anh không động vào em. Mạc Sự Hàn ngấm ngầm phát cáo, thấy cô nhìn mình như nhìn dã thú nước sữa, hắn chỉ hẹn không thể bóp chết Lâm tuyết ngay lập tức. Lâm Tuyết anh nói cho em biết hãy thức thời một chút mà làm nô lệ cho anh nếu không anh sẽ cho em cầu sống không được muốn chết không xong sau một giờ ngồi trực thăng quân dụng đã tới được thành phố A lâu lắm rồi Lương Tuấn đảo không tới đây tất cả giống như không hềy thay đổi mà là thay đổi rất lớn và vị sĩ quan cấp tá là bộ đội đóng tại địa phương đã tới sân bay chuyên dụng tiếp đón Lương Tuấn đào xe quân đội cũng được chuẩn bị tốt nhưng lương Tuấn đảo không định lên xe ít lâu sau Phùng Châu Lông rất nhanh đã tự mình lái xe đến Xe của anh ta gắn miệng hiệu quân đội Có thể tùy ý ra vào sân bay chuyên dụng Đào tử Kẻ điếc Hai vị chiến hữu bắt tay nhau Hai cái đầu đồng thời đụng tới Răng rắc vang lên Nếu không phải vì tin tức của Hoác Văn Phi Chắc là cậu cũng không tự giác đến thành phố A này gặp tôi nhỉ Phùng Châu Lông đấm vào ngực lưng tuyến đào một cú Quan sát quân phục của hắn Anh ta cười nói Tiểu tử này lại lên trước đại tá rồi cậu cũng không tồi chút nào, nghe nói Bangen Lang phát triển như mặt trời bắt trưa, tiểu tử cậu dã tâm bừng bừng, có phải muốn thống lĩnh toàn bộ Hắc đạo hay không? Lương Tuấn Đào cùng Chiến Hữu tùy ý nói chuyện làm nhảm lên tin, hai người bá vai bá cổ, ăn em thân thiết như thể tài trên. Tuấn Đào, đừng bỏ em lại, em sợ. Hoàng Ina vốn vẫn ngồi trên xe lăn đã được Liên Kình Vũ giúp đưa xuống mặt đất. Lúc này, thấy Lương Tuấn Đào chỉ lo cùng Chiến Hữu trò chuyện, lại nhạt với mình, cô ta vội vàng lớn tiếng nhắc nhở hắn. Lúc này Lương Tuấn đ đào mới tỉnh ra đúng là mình còn mang theo một người tên Hoàng ina nữa hắn không còn cách nào khác đến đi đến bên cạnh anui cô ta theo thói quen được sợ anh sẽ không bỏ em lại Phùng cho lông rất kinh ngạc hắn to liế mắt đến giá Hoàng ina lúc này mới nhỏ rộng họ chiến hữu đây là vợ cậu à nghe em họ vùng chừng nghĩa nói lương Tuyến đào đã lấy vợ hơn nữa hắn còn vô cùng cưng chiều cô vợ kia chỉ hẹn không thể ở cạnh cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ Chẳng qua hai người vẫn chưa cử hẹn hôn lễ chính thức thôi Nhưng em ta mong máng nghe nói hình như vợ Lương Tuấn Đào Bị bắt cóc rồi mà Không phải Lương Tuấn Đào nhất thời thấy dối rắm Hắn nhìn Phùng Châu Lông ý bảo đừng có hỏi nhiều Đã là chiến hữu lâu năm Đương nhiên Phùng Châu Lông hiểu ý hắn em ta nhu nhún, nhún vai Cũng lười hỏi việc riêng của hắn Tiểu tự này khá chơi bời Nhiều thêm vài đường bút phong lưu cũng là chuyện bình thường Đúng rồi Kẻ điên đã sớm đến tiếng, cậu ta nói khi nào cậu đến, nhất định phải gọi cậu ta, nếu không sẽ tuyệt giao với chúng ta. Kẻ điên hai năm nay sống thế nào? Nhắc tới đoạn giật phong, Lương Tuấn Đào không nhịn được thổn thức, có lẽ cậu ta là nam nhân si tình nhất thế kỷ, cũng là nam nhân bi thương nhất. Lúc trước, vì giúp đoạn giật phong theo đội Hà Hiểu Mạn lên nữa, Lương Tuấn Đào thiếu chút nữa trở mặt thành kẻ thù với lãnh binh. Cho tới khi vợ chồng lẫn bên định cư ở thành phố, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, bọn họ mới từ từ quên đi chuyện không vui trong quá khứ là chịu thân bạn tốt của nhau. Miễn bàn, Phùng Châu Long nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với hắn, "Tôi nghi ngờ không biết có phải phương diện kia của cậu ta có vấn đề hay không nữa." Lương Tuấn Đào giật mình không nhỏ. "Thật thà dạ thế. Hơn 2 năm qua, cậu ta chưa bao giờ đi tìm đàn bà." Tôi có lòng tốt chuẩn bị chút thuốc đại bổ đưa cho cậu ta uống, cậu ta trả lại còn ném tôi ra ngoài. Không thể nào, thất tìm thì thôi, còn mắc phải bệnh lệ dương nữa à? Lương Tuấn Đào trầm mặt một hồi, nói. Mau gọi kẻ điên đến đây, chúng ta tụ họp. Đoạn Dệt Phong và Phùng Châu Long, một người là cá sấu lớn trong thương giới. Một kẻ là đại hưởng hắc đảo, có được tin tức và tai mắt của bọn họ, việc tìm kiếm lòng tuyết sẽ tốn ít công sức nhưng đạt nhiều hiệu quả hơn. Trời đã sáng nhưng Lâm Tuyết vẫn chưa chấp nhận nổi thân phận mới của mình Sau một đêm cô từ một nữ sĩ quan quân đội lại biến thành nô lệ của Mạc Sự Hàn Mọi sự kháng nghị phản đối đều không có hiệu quả Mạc Sự Hàn nói Trước mặt cô chỉ có hai con đường để lựa chọn Một là làm nô lệ tình dục cho hắn để hắn phát tiết trên người cô Hai là làm người giúp việc cho hắn để hắn sai bạo nù dịch Mạc Sự Hàn cho Lâm Tuyết quyền lựa chọn tựa như việc một gã đa phủ tàn nhẫn để phạm nhân lễn án tử hình, được chọn bị chặt đầu hay bị treo cổ. Dù là kết nào cũng khó thoát khỏi các chết, vậy mà hắn còn dạ vờ khoe khoang sự dân chủ, nhân từ của bản thân. Lâm Tuyết căm hẹn Mạc Sự Hàn nhưng một khi đã nằm trong tay hắn, cô không còn cách nào phản kháng. Đây là tòa cung điện xa hoa, còn Mạc Sự Hàn chính là quốc vương trong tòa cung điện ấy. Giang sơn của hắn được ngăn cách bên trong biệt thự được kênh phòng nghiêm ngặt và nuôi đến mấy chục con chó thường chủng của Đức. Đừng nói tới việc chạy đi, chỉ mới bước chân ra khỏi bực thang một bước đã khiến bọn chó sủa vang lên. Thêm nữa còn có những tay bảo vệ cao lớn vạm vỡ, bọn họ đều mang súng thật đạn thật thay phiên đổi tốt chưa bao giờ lơi lỏng chút nào. Tóm lại, lầm tuyết chấp kến cũng khó thoát. Sau khi đổi sang trang phục dân cho người giúp việc, cô phải đứng bên cạnh bàn ăn hầu hạ mặc sư hàn dùng bữa sáng. Người đàn ông này ăn uống cực kỳ tao nhã Cái miệng nhỏ nhai nhai Thỉnh thoảng cắn cắn môi hồng Lâm tuyết đứng ở một bên Nếu hắn không mở miệng cô cũng lười động đẩy Tối hôm qua cô căn bản không ngủ được mấy Vừa mệt vừa đói Bụng kêu vang khiến Lâm tuyết rất muốn ngồi xuống Ăn một bữa no nê Sau đó lên giường đi ngủ Nhưng hiện tại cô là nữ nô của Mạc Sự Hàn. Bị tức đoạt tất cả quyền lợi và tự do Chỉ có thể tùy ý hắn sai bảo và chi phối Nưng mắt liếc cô một cái hắn hỏi, Đói không Lâm tuyết cố ý xoay mặt đi Già bộ không hề nghe thấy Ngồi xuống cùng ăn đi Mặc sợ hàn khai nói Cô vẫn không nhúc nhích Căn bản cô không thèm đồ ăn hắn ban cho Lấy thêm một bộ đồ ăn nữa Hắn lắc lắc chuông bạc bên cạnh Mặc sợ hàn nói Người giúp việc không cần có tên Hắn cũng lời nhớ tên gọi của cô Nên khi kỉnh sai bảo Hắn sẽ lắc chuông bạc cho cô biết Việc nhục nhã như vậy Sao Lâm tuyết đồng ý cho được Cô cơ hồ muốn cắn nát sang ngọc Tiếp tục dạo vờ không nghe thấy gì Không nghe lời phải không Mặc sợ hắn tất nhiên có sẵn biện pháp Đối phó với cô Chẳng qua là hắn muốn dùng hay không thôi Được rồi, em không ép em nữa em nói rồi, không muốn làm nữ nô cũng được Hiện tại, em tự lột hết quần áo Rồi đi đến trên giường cho em Như vậy, ăn xong bữa sáng này em có thể tiếp tục hợp dụng em Lâm tuyết cầm ghét hắn Nhưng vẫn nhẫn nhìn đi lấy thêm một bộ đồ ăn khác Nhưng bàn tay bê đồ ăn của cô run dẩy Chưa kịp đặt lên bàn ăn Đã rất hết xuống mặt đất Muốn bắt cô làm việc đúng không Vậy thì cô liền làm cho hắn xem Bộ đồ ăn bằng bạc sáng choang Chạm xuống sàn nhà bằng gỗ tất Lập tức phát ra âm thanh Đinh đinh đang đăng Thanh thúy dễ nghe Đợi mọi thứ nằm im bên dưới Bên cạnh đã có người giúp việc cúi xuống nhặt lên Lâm tức khuyên tay rũ mắt Cô không nhìn sắc mặt mặt sợ hàn Nhưng cũng đoán được hẳn là hắn đang rất khó coi Cũng may Mạc Sự Hàn không truy cứu việc cô xảy tay phạm lỗi Người giúp việc khác cũng mau chóng lấy thêm bộ đồ ăn mới Sau đó Mạc Sự Hàn bè lên tiếng Ngồi xuống ăn cơm đi Lâm Tuyết đứng mắt lệnh lùng lếc hắn Tôi là nữ nô, có tư cách cùng ngăn ăn cơm sao? Anh bảo có thể là có thể Cuối cùng Mạc Sự Hàn cũng đợi được đến lúc cô chịu nhìn mình Hắn hơi dương môi, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô, dịu dàng nói Đói bụng rồi à, ngồi xuống cùng ăn đi Hắn thực sự mong mônguyết có thể cho mình một lối thoát, chỉ cần cô đồng ý tiến lên trước một bước, hắn sẽ kéo cô vào lòng, dù phải tự mình giúp cô ăn, hắn cũng có thể làm được. Đáng tiếc, vì sự xuất hiện của một người, ý nghĩ của hắn nhanh chóng tan thành bọt nước. "Sơ Hàn, em đang dùng điện thoại mà, sao em không gọi em tới cùng ăn?" Một giọng nói hơn rỗ vang lên, tiếp đó liền thấy Thư trong sáng đi tới. Cô ta chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lên, dáng vẻ làm nũng cực kỳ đáng yêu. Đến khi tới trước bàn Thư khả mới phát hiện ra Lâm Tuyết đang ngồi bên cạnh Lên kinh ngạc che miệng hỏi Lâm Tuyết Trời ạ cậu tới từ lúc nào vậy Cô tới từ lúc nào ư Lâm Tuyết nhìn không nổi cười rộ lên Cô ngó ngó nữ nhân thích giả vờ kia Chế nhạo nói Vấn đề này cô nên hỏi Mạc Sự Hàn mới đúng So với tôi Em ta còn rõ ràng hơn hẳn Thư khả vội chạy lại chỗ Mạc Sự Hàn vươn tay vịn vai hắn Ô nhu nhỏ giọng hỏi Sự hàn, anh có thể nói cho em biết đang có chuyện gì không Lâm Tuyết tới đây, sao em không được biết Mặc sợ hàn hết sức khó xử Hắn nâng mắt nhìn Lâm Tuyết Trong lòng vừa đấu chân vừa cân nhắc Ánh sáng buổi sớm rực rỡ tỏa sáng Khiến phòng ăn thêm sáng sủa Lúc nào đây, Lâm Tuyết đứng kẹn hắn Cô kết hắn rất gần đôi tay ra là chạm đến được Chỉ cần cô nguyện ý Bất cứ lúc nào Mặc sợ hàn đều có thể ôm cô vào lòng Hào tượng của hắn trong nhiều đêm không ngủ đã trở thành sự thật Bảo sao hắn không kích động cơ chứ Nhưng quan hệ giữa hai người đang ở thời điểm băng lệnh Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay Chẳng lẽ lâm tuyết thật lòng muốn làm nữ nô cả đời cho hắn ư Sau này, phải làm sao để xác định được quan hệ của hai người đây Tương lai sẽ thế nào Bạn tên mặc sợ hắn đang rất dối rắm Hắn nên trả lời thư khả ra sao Trong lòng buồn bực Sự xét huyền của thư khả đặc biệt khiến hắn cảm thấy khó khăn thêm Khuôn mặt tấn tú hạ xuống Mạc Sự Hàn không đáp lời cô ta Anh ăn no rồi Mạc Sự Hàn cầm khăn ăn Lao lao khóe miệng Sau đó đứng dậy nói với Lâm Tuyết Theo anh ra ngoài tản bộ Sự Hàn Trái tim thư khả từ từ nguội lệnh Cô ta kinh hãi phát hiện ra Mạc Sự Hàn đang ra sức xa lến mình Hơn nữa còn thể hiện ngay trước mặt Lâm Tuyết Hắn bắt đầu vệt rõ rên giới với cô ta Không muốn tiếp tục duy trì Quan hệ thân mệt ái mỗi trước kia nữa Em ăn đi Mặc sợ hàn quay đầu lại nhìn, miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Anh có lời muốn nói cùng Lâm Tuyết, nói xong lập tức quay lại ngay. Ừ. Thư khả quyết tâm kìm nén sự khủng hoảng bên trong, mềm mẽ giả bộ cười cười, ngọt ngào nói. Đi đi, anh hãy cùng cô ấy nói chuyện cho tốt nha. Lâm Tuyết rất khó la chuyện em đừng ẩm ý với cô ấy nữa. Sợ hàn, em biết không, em tình nguyện chấp nhận Lâm Tuyết, hy vọng cô ấy có thể cùng em hầu hạ anh. Như vậy mới khiến anh cảm thấy vui vẻ Và hạnh phúc thực sự Trong nhái mắt Mạc Sự Hàn liền cảm thấy ái náy Nữ tử thâm tình với mình như Thư Khả Thực sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả được Nhưng hắn cứ nhớ mãi không quên lâm tuyết Ngoan cố không chịu thay đổi kia Đúng là có lỗi với Thư Khả quá Vì ái náy Nên khi bắt gặp ánh mắt của cô ta Mạc Sự Hàn hết sức nhu hòa, mập mờ nói Anh biết rồi, em yên tâm đi Thư Khả vẫn tư cười ngọt ngào Còn thúc sục hắn Hai người mau đi đi, nói chuyện cho tốt rồi nhanh nhanh trở lại nha. Trong sân kín mấy chục con chó Đức lớn nhỏ thân chủng, con nào con nấy đều cao như con bê con, nhai răng trợn mắt, không ngừng sủa vang khiến Na nhìn thấy cũng rút dậy không thôi. Nữ tử Choi Sin đã sợ chó, lâm túc không phải một ngoại lệ. Cô không ngờ, tản bộ theo lời Mạc Sư nói lại là đưa mình tới quan sát mấy chục con Bắc Dế Đức thế này. Mấy con chó đều bị buộc bằng dây sắt thô ráp, Có con bị nhốt trong lòng Bâu hãn uy phong Sàn ngập tính công kích và nguy hiểm Đừng sợ Mặc sợ hắn cố gắng duy trì ngữ điệu sung sướng và thoải mái Hắn nói cho cô biết Những con chó này Mới nhìn qua thì thấy hung dữ Nhưng thật ra chúng nó rất trung thần Chưa bao giờ phản bội chủ nhân của mình Lâm tuất lệnh lùng quay mặt đi Tỏ vẹ khinh thường lời hắn nói Kẻ biến thái đứng cạnh cô không biết Đã bị bao nhiêu người phản bội Mà bất luận là với người nào hay vật gì Hắn cũng không quên cương điệu hóa yêu cầu Phải trung thành với mình Vậy thì quá đơn giản Mạc sợ hàn chỉ cần cùng loài chó kết giao bạn bè Cùng chúng giao lưu, cùng sống bên nhau cả đời là được Lầm tuyết Nơi này ngoài chó ra không có ai nữa Anh muốn thẳng thắn nói chuyện với em Rốt cuộc Mạc sợ hàn đã đi vào chỗ đề chính Hắn xoay người, ngưng mắt nhìn cô Thần thực nói Chúng ta làm hòa đi những lời này hắn sớm nói qua, Lâm Tất cũng sớm cự tuyệt từ lâu, khi đó Mạc Sự Hàn đồng ý không cưỡng bất cô nữa. Đáng tiếc, kẻ ti bị lật lọng này căn bản không hiểu bản chất của chữ tín là gì. Mạc Sự Hàn hoàn toàn không nhận ra, Lâm Tất bên cạnh đang phẫn nộ và khinh thường mình. Đôi mắt đẹp ôn nhuận lại giật dà giào thâm tình trên thần như dĩ vãng, hắn thản nói tiếp. "Thật ra, hút mắt giữa chúng ta không phải là quá lớn. Em, từng bỏ rơi anh, anh từng làm tổn thương em." Anh có thể không để ý chuyện em là con gái của Lâm Văn Bác, em cũng không nên so đo chuyện anh với Thư Khả nữa. Nhưng anh đồng ý với em, chỉ cần sau khi hai người chúng ta hòa hảo, anh lập tức chia tay Thư Khả, em thấy có được không? Lo lắng hồi lâu, lâm tức mới ngưỡng đầu hỏi hắn. Nếu tôi không đồng ý. Hả? Mặc sợ hàn nhíu nhíu mày, hắn lo lắng trong chút lát rồi nói. Anh có thể đợi đến khi em đồng ý mới thôi. Thần sắc của hắn từ đầu đến cuối luôn bình thản, không chút ngấm ngầm tàn ác bạo ngược, thậm chí còn thấy khói môi Mạc Sự Hàn cong lên một tia cười vô thức. Hắn như vậy thật sống với trí nhớ của Lâm Tuyết Ô Nhu Đa Tình, người từng kết chứa những khổ cực quẩn quẽ của tuổi thơ cô. Trong chốc lát Lâm Tuyết thích thần, Mạc Sự Hàn đã đến bên cạnh, cầm bàn tay mềm mại đề nghị cô. Trước hết em cứ suy nghĩ xem sao, anh không thôi thúc em phải có câu trả lời ngay. Vốn tưởng hắn sẽ dùng đủ mọi loại biện pháp cho tính tàn khóốc nhục nhã nhưng cô không ngờ hắn lại bắt đầu dùng chính sách rủi dỗ với mình điều này khiến Lâm Tuyết sửa tay không kịp đi thôi chúng ta cũng đi nào mặc sợ hàn kéo cô sóng vai cùng bước về phía trước Lâm Tuyết chấn khỏi bàn tay to của hắn hồ nướcạ lạn trong tim cô không ngừng gợan sống dù sao đây cũng là người đàn ông cô đã ái mổ và yêu sâu sắc suốt 10 năm nay nếu nói không rung động chút nào thì là nói dối Nhưng khoảng cách giữa bọn họ bây giờ như trời và biển Sao có thể kề cận lần nữa Tôi không quen đi ngang hàng với em Lớp mắt nhìn lâm tuyết một cái Mà sợ hàn không cố ép cô nữa Chậm rãi rời khỏi tiền viện nuôi đàn chó đông đúc Hắn đưa cô đi dọc con đường nhỏ Dạy đá vụn hướng về phía hoa viên trong sen sau Ngôi biệt thự này Chiếm mấy công khuyên Diện tích rộng rãi Phong cảnh tuyệt đẹp Bố cục độc đáo Mỗi góc đều lộ ra sự chuyên tâm cân nhắc Nơi này gọi là thu cẩm viên Em còn nhớ rõ không Em thích nhất mùa thu Hơn nữa còn thường hát cho anh nghe rất nhiều ca khúc liên quan đến mùa thu Đôi khi chỉ có một mình Anh cũng ngâm nga vài câu Giống như em vẫn nở cạnh anh Mặc kệ lâm tuyết luôn trầm mặt Mà sợ hắn không biết mệt mỏi lầm bậm liên tục Nhớ lại những chuyện đã qua Khuôn mặt tuyến rệt tràn ngập nụ cười Quả thực so với vườn hoa nở rộ muôn màu còn mê hoặc hơn Cánh nhắc một chút Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hát lên ca khúc lâm tuyết từng yêu thích nhất Gia điệu quen thuộc vang lên khiến Lâm Tuyết xúc động, cô không nhịn được quay đầu nhìn về phía Mạc Sự Hàn, bọn họ như xuyên qua thời gian trở lại những năm tháng yêu đương cùng nhỉ trước kia, lại hạnh phúc lần nữa, thật ấm áp lãng mạn, quấn quýt tới tỉnh Xương Tủy. Tiếng ca véo von ngừng lại, Mạc Sự Hàn kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt tràn ngập si mê và lệ quang. Mỗi lần nghĩ đến những hoài niệm đã qua đều khiến hắn đau khổ khó quên, Lâm Tuyết từng là thiền thoại đẹp nhất trong lòng hắn tạo hóa siêu ngơi, vĩnh mẫn làm bọn họ chia lìa, làm bọn họ trở mặt thành thù. Hiện tại, hắn muốn cứu vãn tất cả, tình nguyện vứt bỏ mọi ân oán, cùng cô bắt đầu lại từ đầu, nguyện vọng đập đẽ này liệu có thể thực hiện hay không? Tuyết, giọng nói của Mạc Sư Hàn thoáng khàn khàn, hắn ôn nhu thấp giọng hỏi cô. Có thể quên đi những chuyện không vui đã qua không? Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa. Lâm Tuyết trầm mặc hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, Đôi mắt thanh lẫn như hai đầm nước mùa xuân ấm áp chợt lệnh Cô không đáp lại lời hắn Chỉ ngâm nốt mấy câu trong bài Hoa cúc cuối thu còn giang dở kia Gió thu lạnh lùng lay động tóc em Tình yêu sâu đến nỗi rất sợ bị đau lòng Chơi tay em, trái tim như gió thổi hoa rơi Đọc xong câu này Lâm Tuyết nói xa xôi Tóc đã bị cắt đi Người ta nói đoạn phát như đoạn tình Tôi cũng đau lòng không còn sức để yêu em nữa Ngoan thật sự còn vài phần chân tình, xin hãy buông tha cho tôi, được không?" Mạc Sư Hàn mím chặt đôi môi mỏng, mắt từ từ ánh lên tia lạnh lẽo, sự ngoan nề bỏ bạo ngược, bắt đầu khống chế tâm tư hắn. Hiển nhiên, lời nói của Lâm Tuyết đã chọc giận người đàn ông này. Sớm không còn hy vọng xa vời với Mạc Sư Hàn, nên Lâm Tuyết ngược lại rất bình tĩnh. Người đàn ông trước mặt cô nhất định có bệnh, bệnh về tâm lý, hắn bạo ngược không kiềm chế nổi, còn hay nghi ngờ người khác phản bội mình, những điều này đều có chút liên quan đến tố chất thần kinh. Lâm Tất lui về sau một bước, vừa cảnh giác theo dõi hắn vừa lạnh lùng nói, "Nếu anh tiếp tục giam giữ tôi thì đừng nghĩ tới việc tôi sẽ thuần theo anh, còn Cô gia chủ không biết có nên nói tiếp hay không?" "Còn cái gì?" Mạc Sở Han lạnh giọng hỏi, giọng điệu u ám một trận mưa rền gió dữ đáng sợ. Nữ nhân bên cạnh hiển không sợ bạo tát của hắn, bị hắn làm nhục trong bữa tiệc đính hôn hôm nào, bị hắn đánh đập quân đội, bị hắn nhục mạ trước mặt bao người, Chịu đủ mọi tổn thương Bản thân cô đã luyện thành kim cương bất hoại Từ khi không còn yêu bằng sự hàn Thứ hắn có thể gây tổn thương cho cô Chỉ còn là thể xác Cũng như lâm thông trước đây Dù ra đoàn hiểm khiến cô hấp hối Lâm tuyết vẫn có khả năng phục hồi trở lại rất nhanh Còn Lâm tuyết nâng cái cầm xinh đẹp tuyệt trần kiêu ngạo nhìn hắn gần từng tiếng một lương tuyến đào sẽ tìm tôi Nếu anh ta biết anh đang giam giữ tôi Cho dù tôi sống hay chết Anh đều gặp phải phiến phức lớn Tuy chưa xác định được vấn đề tình cảm của Lương Tuấn Đào Nhưng cô tin với cá tính của hắn Hay nói giảm đi một chút Dù là vì thể diện của mình Hắn cũng sẽ quan tâm đến việc cô mất tích Hiện tại nhất định Lương Tuấn Đào đang tìm kiếm cô trong thành phố Lâm tuyết tin chắc rằng Hắn đang rách gấp gáp Mặc sợ hàn oán hành nhìn chàm chằm cô ánh mắt càng lúc càng đáng sợ Lâm tuyết dạo vờ không quan tâm Vẫn ngừng đầu kiêu ngạo không e ngại chút nào Hà hà hà Mặc sợ Hàn đột nhiên ngửa mặt cười lớn Tiếng cười thảm thiết như con cú đang khóc Lâm tuyết suốt nữa bị tay lại Nhưng cô vẫn chịu được Cô muốn xem người đàn ông biến thái kia Sắp dở thủ đoạn gì Đến khi cười đủ Mà sợ hàn thiên linh giận tái mặt Tức giận nói Hóa ra cô không sợ vì có lương Tuấn đào làm chỗ dựa Cô thấy so với tôi Hắn mẹn hơn sao Hả Lâm tuyết lại lùi về sau một bước Trước tình hình này cô sáng suốt không muốn chọc giận hắn nữa Cũng không muốn phủ nhận điều hắn vừa nói Được lắm Mạc Sự Hàn căm tức cực độ Hắn nghiến răng canh kết Ánh mắt nhìn cô lại ngấm ngầm chứa đường xót xa oán hình Tiện nhân Đồ lặng lơ thay đổi thất thường Tôi đúng là không nên ô bảo tượng với cô Lại nữa rồi Những lời hắn nói cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần Quả thực cô nghe đã thấy nhàm chán Có thể sáng ý chút không Nhìn lâm tuyết du diêm bất điến Mạc Sự Hàn hình không thể nhắc cô vào lòng chó Để cô làm bạn với những con chó dũng mẽn kia ngay lập tức Lúc đó xem xem cô còn bình tĩnh được nữa không? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, tạm thời hắn chưa muốn thay đổi kế hoạch đặt ra. Cô mất tích một đêm rồi, chồng cô đang bận biểu chuyện gì nhỉ? Mạc Sư Hàn nghiêng đầu, bày ra bộ khó hiểu. Có phải đang chạy khắp nơi tìm cô không? Hay hắn đang cùng tình nhân cũ của mình, Du Sơn Nguyệt Thủy? Cái gì? Lập tức không tin, cô không tin Lâm Tất Đào sẽ vứt bỏ, sẽ không để ý gì đến mình nữa. Cô lệnh lùng nhìn Mạc Sự Hàn, dùng thiên sắc đạm lệnh nói cho hắn biết cô căn bản không tin những lời gây xếp mít từ miệng hắn. Nhận ra sự diễu cờ lệnh nhạt của Lâm Tuyết, đôi mắt Mạc Sự Hàn trầm xuống nhưng không hề phát giận, hắn dùng giọng nói mềm nhẹ khó tin nói với cô. Theo anh lại đây xem thứ này một chút. Lâm Tuyết hiểu rất rõ về Mạc Sự Hàn, mỗi khi hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện của người khác, hẳn là muốn khiến người kia sụp đổ. Cô còn nhớ, trong bữa tiệc đính hôn hồi ấy, hắn cũng dùng khẩu khí kia để nói với mình. "Đêm nay, có một chuyện kết hỷ muốn tặng cho em." Kết quả điều cô gặp phải chính là sự nhục nhã và tra tấn đau đớn nhất trong cuộc đời đen tối hắc ám này. Bây giờ, hắn lại dùng loại khẩu khí này với cô, Lâm vô cùng lo lắng, không biết còn có chuyện đáng sợ nào đang chờ cô đây. Lâm trở lại biệt thự, nhưng lần này vào bằng cửa hông. Mạc Sự Hàn dẫn cô men theo con đường nhỏ hẹp dài Đi thẳng tới một gian phòng khách xa hoa Ngồi đi Mạc Sự Hàn đã mất đi sự nóng nảy ban nãy Khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình Lâm Tuyết không ngồi xuống Chỉ lệnh lùng nói Có ám chưa gì anh cứ việc bày ra Nhưng chớ quên câu ác giả ác báo Mạc Sự Hàn tốt nhất anh nên kiềm chế một chút Đừng có quá đáng Trong lòng cô dậy lên sự cảm xấu Cô không biết người đàn ông kia sẽ dùng phương pháp gì Để tra tính mình đây Mặc sợ hàn không đắp lại, hắn đi đến trước tủ sắt rồi nhấn ngón trỏ. Khoảng 2 giây sau, từ tủ sắt vang nhẹ một tiếng, đinh, khóa bảo vệ bằng bên tay mở ra. Mặc sợ hàn lấy máy tính sắp tay bên trong, khởi động xong liền giao cho Lâm Tuyết. Còn dặn dò cô. Bên trong chiếc laptop này chứa rất nhiều thứ quan trọng, em xem xong dù có tức giận đến mấy cũng không được làm rời nó. Lâm Tuyết nhận lấy máy tính, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là video sao? Cô bị sự kiện video kia hại đến mức khổ sở đều là do lỗi của Mạc Sự Hàn Ngẫm lại, Lâm Tuyết chợt lại xin một cỗ oán ý với hắn Quả nhiên, xuất hiện trên laptop đúng là một đoạn video Nhưng nhân vật chín lần này đã đổi thành lương Tuấn Đào Có thể nhận ra góc quay này là góc quay trộm Bởi hình ảnh bị rung và không được ổn định cho lắm Tuấn Đào, em mệt, em ôm em đi Cái giọng nói kiểu mị kia là của hoàng Ina Lâm Tuyết nghe thấy lập tức đoán ra ngay Màn ảnh rung rung hai cái đã thấy Lương Tuấn Đào đang ôm Hoàng Ina vào lòng. Bên cạnh còn có rất nhiều sĩ quan và binh liến đi cùng. Bọn họ nhanh chóng bước về phía một chiếc trực thăng quân dụng. Chuyện gì đây? Trên góc màn hình hiển thị thời gian quay đoạn phim này là lúc 3 giờ dạo sáng hôm nay. Vào lúc này mà Lương Tuấn Đào còn ôm Hoàng Ina lên trực thăng. Chẳng lẽ bệnh tình của cô ta nặng thêm, cần phải chuyển viện ư? Không đúng, Bệnh viện Quân Khu là nơi chữa trị tốt nhất, vậy hắn còn có thể đem cô ta đi đâu Hơn nữa, nhìn thế nào cũng không thấy Hoàng Ina có vẻ ốm hơn, cô ta thân mệt rút vào ngực Lương Tuấn Đào, thỉnh thoảng còn làm nũng với hắn. Tuấn Đào, em đau đầu, anh bóp trán cho em đi. Giọng nữ ống ẻo vang lên, tiếp đó liền thấy ngón tay thoan dài của Lương Tuấn Đào, ấn ấn hai bên thái dương cô ta, nhẹ nhàng nhu ấn, sự nhẫn nại này thật sự là hiếm khi thấy được. Hoàng Ina nhắm mắt hưởng thụ vui vẻ nói. Tuấn Đào, cảm ơn anh đã đưa em đến nơi này du ngoạn. Thân thể mềm mại của lâm tuyết run lên Cô không tin đây là sự thật Chẳng lẽ sau khi cô mất tích Lương Tuấn Đào vẫn còn tâm tình đưa Hoàng Ina ra ngoài chơi Bằng phi cơ trực thăng sao Nhưng hiện ảnh chân thực thế này Không thể nghi ngờ gì được Chuyện này hẳn là đúng rồi Hơn nữa, Lương Tuấn Đào trong đoạn video Cũng không phủ nhận lời nói của Hoàng Ina Còn quan tâm hỏi Han Đỡ đau chút nào chưa Tốt hơn nhiều rồi Tuấn Đào, anh tốt với em quá Hoàng Ina cười ngọt ngào Thần thân khí sảng Giống kẻ bệnh nặng ở chỗ nào chứ Cô ta xếp sao ôm lấy thắt lưng sáng chắc mạnh mẽ Của người đàn ông bên cạnh Tiếp tục làm nũng Nghe nói núi Thanh Sơn ở thành phố A rất nổi tiếng Đợi thân thể của em khỏe lên Anh dẫn em đi lao núi được không Ừ Mơ hồ nghe được tiếng đàn ông trả lời ấm ờ bên cạnh Em đồng ý rồi hả Hoàng ina đứng dậy gieo hò Tấn đào em có cảm giác bệnh mình đỡ lắm rồi Xem ra tinh thần đúng là có vai trò quan trọng Anh tốt với em như vậy Em rất vui Những câu kế tiếp Lâm Tuyết không nghe vào, đầu óc cô ông ông cũng không biết sau đó Lương Tuấn Đào còn nói gì nữa. Tóm lại, đây là một đôi tín lữ đang đắc ý ngồi trực thăng quân dụng ra ngoài du sơn Ngạn thủy, đồng thời bọn họ có lướt mắt đưa tình nhiều lần với nhau. Thực sự lệnh thấu tim, Lâm Tuyết không biết mình làm sao ngồi được vào ghế sofa, cũng không biết mặc sự hàn ngồi xuống cạnh mình lúc nào, cô đã hoàn toàn chết lặng. Video rất dài, có thể xem được toàn bộ nhật ký hành trình, An thấy sắc mặt chết làng của Lâm Tuyết liềnấtỉ để nhân tiến độ hắn mau trống nhìn vào trước trực thăng đáp số sân bay thành phố A ngoài bộ đội địa phương tới ngàn đón còn có một người đàn ông thỏ trông hết sống bạn bè của Lương Tuấn đào hai người bắt tay cười lớn đầu chạm đầu vừa nhìn đã biết bạn thân xa cách lâu ngày sau đó hình ảnh bị cắt thoáng trốc liền thấy bọn họ ngồi bên bàn rượu hơn nữa trên bàn còn có một gương mặt mới hay là chiến hữu của Lương Tuấn đào bọn họ ba người cùng uống rượu nói chuyện phiếm Hoàng Ina vẫn luôn theo kẹt hắn, thỉnh thoảng muốn hắn gắp đồ ăn cho mình Còn muốn hắn ôm mình, quả thực rất giống đứa nhỏ bị chiều hư Muốn xem tiếp không? Mặc sợ hắn ở bên kẹt hỏi Lâm tức quay đầu, cô không đủ dũng khí để xem tiếp nữa Đúng vậy, Lương Tuấn Đào đã mang theo Hoàng Ina đến thành phố A Hắn dẫn cô ta đi chơi Bởi Hoàng Ina, mối tình đầu của hắn khi ở trong bệnh viện Luôn cảm thấy buồn chán, muốn được ra ngoài dại sầu Hắn có thể làm thế, cô không ý kiến gì Lâm Tuyết oán hình thầm nghĩ Vì sao lại chọn thời điểm này, cô mất tích không lý do Chẳng lẽ hắn cũng không biết ư Hay Lương Tuấn Đào căn bạn không quan tâm cô mất tích hay chưa Hoặc là Lâm Tuyết nghĩ tới đáp án bi thảm sát với hiện thực nhất Hắn căn bản không biết rằng cô đã mất tích Đúng vậy, dựa vào hiểu biết của mình về Lương Tuấn Đào Nếu biết cô mất tích, không lý nào hắn là mặc kể Nhưng Lương Tuấn Đào vẫn như cũ Còn có tâm trạng đưa Hoàng Ina đi du ngoạn dạy sầu, như vậy chứng tỏ hắn không hề biết cô đã biến mất. Nhớ khi ở ghế lô trong hội sở dạy trí hảo thiên, Lương Tuấn Đào như bị đói khát, hắn gấp gáp, hắn lỗ mãn càn rỡ, hóa ra chỉ vì hắn là đàn ông. So với lúc bình thường, khi Lương Tuấn Đào phát tiết, hắn đều ôm cô rất chặt, đợi phát tiết xong hắn liền rời đi, thậm chí còn quên mất cô. Cái tên khốn kiếp chết tiệt ấy, hắn không phát hiện ra cô đã bị Mạc Sự Hàn cướp mất. Ngay cả đôi môi cũng run rẩy Lần này Lâm Tuyết thực sự bị Lương Tuấn Đào chọc giận Cô thể rằng sau này sẽ không bao giờ Thèm để ý đến người đàn ông kia nữa Từ đôi mắt trong trẻo Tôn ra những giọt nước mắt thất vọng Rõ ràng Lâm Tuyết đang đau lòng Mặc sự hàn càng giật mình hơn Thậm chí còn cảm thấy tức giận Hắn ngàn vạn lần đều không nghĩ đến việc Lâm Tuyết sẽ rơi lệ trong ảnh tưởng của hắn Dù mềm dẻo hay cứng rán với cô Cũng chưa từng thấy cô rơi lệ Vậy mà Lâm Tuyết lại có thể khóc vì Lương Tuấn đào Tu Nếu không phải chiếc máy tín này chứa nhiều thứ quan trọng thì mặc sự hắn đã muốn quăng nó xuống đất để hạ hỏa trong lòng Tuy ban đầu hắn kiện cáo Lâm Tuyết không được nổi nóng làm rơi máy tín nhưng hiện tại kẻ muốn ném vỡ nó lại là hắn Khóc cái gì Lâm Tuyết cô đừng có ở trước mặt tôi dơ lệ vì một người đàn ông khác Còn mẹ nó chứ đúng là nên để cô làm nữ nô sai bảo thôi Lâm Tuyết như không hề nghe thấy sự phẫn nộ và tiếng gào thét của hắn trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất Cô muốn đi tìm Lương Tuấn Đào, muốn trực tiếp hỏi cho rõ, rốt cuộc vì lý do gì hắn lại đối xử với cô như vậy. Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, Lương Tuấn Đào không nên làm thế với cô. Nhưng nghĩ tới sự hung dữ trước đó của hắn, Lâm Tuyết không khỏi giác dung từng đợt, chỉ vì không rõ nguyên nhân làm sao môi cô bị thương mà hắn phát hỏa với Lâm Tuyết. Thậm chí cũng lời nghe cô giải thích. Ngay trong ghế lô, Lương Tuấn Đào không thèm để ý tới việc cô đang phản kháng, đụng chạm thân mệt đã trở thành phương thức trừng phạt của hắn dành cho Lâm Tuyết Nhất định là thế Trong lòng hắn dẹn dữ Nên làm xong liền bỏ đi Không bao giờ để ý đến cô nữa Tên khốn kiếp này Mỗi lần là mình làm mẻ với cô Đều thích kéo Hoàng Ina vào quấy nhĩa Không phải Nói đúng ra Rõ ràng tình cũ giữa hắn và Hoàng Ina Vẫn luôn tồn tại chưa dứt hẳn Vậy mà hắn còn ngấm ngầm khích lâm tuyết Ký vào bản hợp đồng khế ước chết tiệt kia Sau đó cưỡng bức rủ dỗ cô Cùng mình đăng ký kết hôn Cũng không đúng, khi hắn cùng cô ký hợp đồng, lĩnh giấy hôn thú thì vẫn chưa biết Hoàng Ina còn sống. Hiện tại, mối tình đầu của Lương Tuấn Đào đã trở lại. Hắn liền biến đổi phương pháp, chuyển sang trèo đạp Lâm Tuyết. Lâm Tuyết càng nghĩ càng thấy thường tâm, ngại ngào khóc nước lên, sốc lòng âm thầm thề. Sau này không bao giờ thèm để ý tới Lương Tuấn Đào nữa, dù hắn mặt dày mày dạn đến cỡ nào cũng không thể lấy lòng cô. Cô tuyệt đối, tuyệt đối không quan tâm tới hắn. Mạc sợ hàn không ngờ mình lại gào thét đến nửa ngày Cô gái bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn thở ơ Lâm tuyết không thể kiềm chế Cô cứ đám chìm trong nỗi bi thương của mình Nước mắt liên tục tuôn rơi Đáng tiếc cô khóc không phải vì Mạc sợ hàn Nếu thời gian nghịch chuyển Dù phải chạy giá thế nào Hắn cũng muốn đổi được một giọt nước mắt của cô Khổ sợ hối lâu cho tới khi cảm thấy Có người đang giúp mình lau nước mắt Lâm tuyết mới nhớ ra Bên cạnh mình còn có Mạc sợ hàn Nhưng cô vẫn muốn bung ra cảm xúc trong lòng Sau khi cùng Lương Tuấn Đào nháo một hồi, cô đã rơi vào tay hắn, bây giờ cô là nữ nhân bị Lương Tuấn Đào vứt bỏ, đồng thời còn trở thành nữ nô của Mạc Sự Hàn. Ý thức được nơi này không phải là chỗ để mình thể hiện sự đau khổ, Lâm tuyết ngừng khóc, cô ngước đôi mắt trong trèo đầy nước lên hỏi Mạc Sự Hàn. Hiện tại ân tín sao? Nếu biết trong lòng Lương Tuấn Đào, cô không tí trọng lượng nào, hẳn là Mạc Sự Hàn sẽ không dùng cô để uy hiếp Lương Tuấn Đào nữa. Mạc Sự Hàn vết vả lắm mới đoạt lại được cái nhìn và sự chú ý của Lâm Tuyết Nhưng ánh mắt của cô thật lệnh lẽo, u lệnh Tuyệt nhiên không có chút dịu dàng, ấm áp nào như trong trí nhớ Việc này khiến Mạc Sự Hàn có cảm giác lệnh đến tền xương tủy, rất bút thấu tim Không lộ rõ sự thất vọng và chua sót của mình Hắn cố gắng duy trì biểu cảm, giọng điệu thờ ơ, thả nhiên nói Anh chỉ muốn để em hiểu rõ trong lòng Lương Tuấn Đào, em thật sự không là gì hết Lâm tuyết vốn đã bực mình tiếp tụ đầy người Chẳng lẽ chuyện này cũng cần hắn nhắc nhở cô sao Cho nên Mặc sợ hàn tung cảnh ô liêu Muốn thuyết phục cô lần nữa Em vẫn nên trở về bên cạnh em Như vậy đáng tin hơn một chút Đàn ông đều là động vật lưu luyến tình xưa Mối tình đầu là thứ vĩnh viễn khó quên nhất Lâm tuyết không nói gì Thậm chí còn cảm thấy ghê tởm Đây là mặc sợ hàn sao Từ khi nào hắn lại trở thành một cại hộ lộ Bám dính người khác như vậy Tha Dăng hắn cứ tiếp tục duy trì dáng vẻ hung thần ác sát như trước kia, còn khiến cô thấy quen hơn. Hiện tại, mặc sự Hàn chỉ đem lại cho cô cảm giác hắn không khác gì sói đội lốt cừu, sự ôn nhu kia đều giả dối. Nói không chừng, chắc chắn vào một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ vẻ dịu dàng thảm thiết kia xuống, rồi lộ ra bộ mặt có răng nanh dài đáng sợ, như trong bữa tiệc đính hôn lần đó, một giây đồng hồ trước, hắn nâng cô lên tới tận thiên đường, một giây ngay sau đó hắn lại giam cô xuống 18 tầng địa ngục. Lâm tuyết không hiểu nổi suốt cuộc người đàn ông trước mặt cô được cấu tạo từ loại vật liệu đặc biệt nào nữa Mặc sự hàn thấy dù mình nói gì Lâm tuyết cũng cứ trầm mặt từ đầu đến cuối nên hơi thiếu kiên nhẫn Hắn không hiểu cho tới bây giờ những việc nên làm đều làm cả rồi Vì sao cô vẫn cố chấp mê mang không chịu tỉnh ngộ Chẳng lẽ cô vẫn chưa chất tâm với Lương Tuấn Đào sao Nghĩ thế mà sự hàn chờ tức giận thậm chí còn có chút ủy khuất Vì sao Lâm Tuyết luôn nhớ kỹ tổn thương hắn đã gây ra cho cô có lơ Tuấn đào cũng phản bội tổn thương cô thì cô cứ không chịu từ bỏ hy vọng ngoại trừ phẫn nổ số lòng mặc sợ hàn càng nhiều oán hẻn buồn bực và thương tâm nhưng hắn vẫn cố khắc chế cảm xúc của mình dùng dòng điệu ôn hòa hỏi em đói không đã muốn ăn cơm chưa T hôm qua chưa kịp ăn gì còn già ko đến hơn nửa đêm sáng sớm hôm nay cũng không được ăn đã phải cùng mặc sợ hàn đối đáp trong phòng tắm cổ còn bị thương Sau khi bụng ỗng tắm rửa Lâm Tuyết liền đi bắt bộ với hắn cả nợa ngày trời xem xong đoạn video kia càng thấy đau lòng tức giận hơn tinh thần cô đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng cứ bị gây sức ép như vậy căn bệnh tụt huyết áp v với lắm cô mới trị được nay dường như muốn tái phát trở lại nâng mắt quan sát sắc mặt mặt sợ hàn Lâm Tuyết đoán hắn đang định dùng chính sách sử dỗ mình cô hợp thời liền quyết định tiếp nhận Ừ Lâm Tuyết nhẹ nhàng gật đầu Thấy cô đã đồng ý ăn cơm, Mạc Sự Hàn bắt đầu cao hứng, tâm tư u ám nhất thời bừng sáng, hắn thấy thoải mái, thoải mái đến mức nói không nên lời. Mạc Sự Hàn cố ý gọi người hầu đem bữa sáng tới phòng khách này, còn dặn họ dùng bộ đồ ăn bằng bạc mà Lý Ngạn thần mang từ Anh Quốc về. Hắn tự tay gấp đồ ăn, múc cháo cho Lâm Tuyết, anh Kỳnh hầu hạ cô. Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định người đó sẽ nghĩ Mạc Sự Hàn là nô lệ của Lâm Tuyết, chứ tuyệt đối không cho rằng cô là nô lệ của hắn. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị Để phòng trường hợp lâm vào tình trạng lúng túng khi bị dầm ngó Nên Mạc Sự Hàn đã cho đám người giúp việc lui hết Phòng ăn to như vậy chỉ có hai người bọn họ Cháo gà tia ngon miệng nồng đậm Vào miệng là tan ra ngay Môi răng đều lưu lại mùi hương thơm ngon của bến bao nhỏ trong lòng hấp Hiếm khi thấy Mạc Sự Hàn nhớ rõ khẩu vị của lâm tuyết Tất cả bữa sáng đều là đồ cô thích ăn nhất Bữa cơm này cô ăn gần như không biết chán Người đàn ông bên cạnh phục vụ hết sức tận tình, lúc thì lấy phần ăn, khi thì đổi đĩa, thêm cháo cho Lâm Tuyết, hắn chăm sóc tỉ mỉ như nam tử dịu dàng đa tình trong quá khứ. Khi ăn đã no, Lâm Tuyết xúc miệng, sau đó dùng khăn tay lau lau khóe miệng. Lúc này, Mã Sự Hàn mới bóng chuông người giúp việc thu dọn đồ ăn và bát đĩa, hắn lại tự tay vì cô mà pha búp trà min tiền, lòng tĩnh cực phẩm. Nhấp ngụm nước trà xanh biếc thơm ngát, Lâm Tuyết cảm thấy thể lực và trí lực đã khôi phục trở lại. Bưng ly giả tinh tế có nắp đẩy bằng sứ thời tống nguyên Cái miệng nhỏ của Lâm Tuyết thổi thổi trà nóng Trong lòng đoán xem Nên làm thế nào để thoát được khốn cảnh này đây Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ Đợi em cân nhắc kỹ càng rồi hẳn trả lời em Lâm Tuyết chỉ nghe thấy rõ câu nói cuối cùng của Mạc Sợ Hàn Cô không biết chuyện cần cân nhắc kỹ càng trong lời hắn nói là gì Nhưng cũng đoán được phần lớn là nội dung lên tin muốn cùng cô nối lại tình xưa Loại chuyện này thật sự không khơi dễ nổi nửa phần hứng thú Tuy nhiên Lâm Tuyết rất sáng suốt không muốn tiếp tục chơi chọc Mạc Sự Hàn nữa. Người đàn ông có tố chất thần kinh này cũng giống mấy chục con chó lớn nhỏ hắn đang nuôi dưỡng, đều thuộc loài nguy hiểm. Không có việc gì thì tốt nhất bớt trêu vào hắn vẫn hơn. Quyền 2 chương 7 Tôi muốn cho cô xuống địa ngục. Đi thôi, anh và em đi tạn bộ Tuy Mạc Sự Hàn không đợi Lâm Tuyết trả lời nhưng ít nhất cô đã không tiếp tục cử tuyệt hắn nữa. Mạc Sự Hàn nhìn cô gái kề kẹt bên mình Trong lòng ngứa ngáy Tôi thấy hơi mệt Lâm tuyết đề xuất yêu cầu của mình Cô muốn nghỉ ngơi Thật sự rất mệt Giắng co rồng rã một đêm Sau đó lại hoảng sợ Tức giận kèm cả thương tâm Cả người cô mệt mỏi đến vô lực Ánh mắt mặc sợ hàn sáng lên Con người đang nhấn động lại trên thân lâm tuyết Hắn nhẹ nhàng dương môi nói Anh đưa em đi nghỉ ngơi Lâm tuyết đứng dậy Lệnh nhạt nhắc nhở hắn Đừng quên lời hứa của anh Không thèm chú ý đến đôi mắt rực lửa thiêu đốt của Mạc Sự Hàn Ý tứ trong lời cô đã quá rõ Anh hiểu Mạc Sự Hàn ẩm ờ đáp lại Hắn có chút hối hận Sao lúc nào đầu ốc Lâm Tuyết cũng tỉnh táo đến thế Bước vào phòng ngủ được chuẩn bị riêng cho mình Nơi này được chính tay thư khả Đích thân giám sát Trang Hoàng Có thể nói mọi mặt đều hợp với mắt thẩm mỹ của Lâm Tuyết Thấy Mạc Sự Hàn theo vào Cô như gặp phải đại địch Lớn tiếng chất mắng hắn Anh ra ngoài đi Gào cái gì hả Mặc sự hàn không cho là đúng Hắn lạnh lùng những mày nói rõ Anh chưa chạm vào em Đi ra ngoài mau Lâm tuyết thấy cực kỳ phản cảm khi hắn đụng chạm vào mình Cô kiên quyết không chịu thọ hiệp Nếu em bức tôi tôi sẽ chết cho anh xem Nói xong Cô liền lấy thanh mã tấu ra Đặt trên cổ mình lần nữa Thấy lâm tuyết phản kháng kịch liệt như vậy Mặc sự hàn biết cứ tiếp tục kiên trì sẽ là tổn thương đến cô Hắn đền oán hẹn chứng cô một cái Rồi xoay người rời đi Dầm, hắn dập mệnh cửa như muốn phát tiết sự phẫn nội trong lòng Chứ cách đó ra Mạc Sự Hàn còn có biện pháp nào nữa đâu Đợi hắn đi rồi Lâm Tức mới hướng về phía cửa Khóa trái cửa phòng còn để nguyên chìa khóa trên ổ Tới khi khẳng định được Trong lúc mình ngủ say Mạc Sự Hàn không thể dùng chìa khóa mở cửa Trái tim cô mới buông lỏng xuống Sau khi đầu ốc dãn ra Lâm Tức gần như rơi vào trạng thái nở tịnh nửa mê Mộng Du đi đến trên giường lớn Cô kéo ra chiếc chăn tơ trang trí hoa đồng nội bên trên Trong phút chốc nhắm mắt lại Cô dường như thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn thám thiết Nam chính là mặc sợ hàn Còn nữ chính là cô Sư âm trời chiều chạy trên mặt cỏ Xem biếc Đôi nam nữ chìm vào bệ tình khó có thể nói tạm biệt nhau Ấn nắng chiều màu kim sắc Động trên khuôn mặt thân xuân xinh đẹp Tinh thần phấn chấn bồng bồ tràn gặp hy vọng và sức sống Tuyết Anh không muốn em rời đi Sợ hàn Em phải đi, trời sắp tối rồi. Tuyết, trên bãi cỏ này em muốn em, em cho em được không? Không được. Cô quả quyết cự tuyệt, nhìn đôi mắt đẹp của hắn ảm đạm thất sắc, cô là an ổi. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, đêm động phòng hoa chúc, em sẽ để em được như mong muốn. Cảm giác ngọt ngào đen tối, đã lâu rồi, Lâm Tuyết không được ngộ một giấc ngon lần và sâu đến thế. Sau lúc mơ ngủ, những chuyện xưa sắp quên lại hiện lên trong đầu cô. Đã từng, Cô đã từng yêu một xạ hàn sâu sắc. Lâm Tuyết mở to mắt liền thấy sắc trời chiều chiếu qua thân cây ngô đồng nước pháp, bắn vào cửa sổ sát đất sáng người lầu 2, tấm thảm trên sàn nhà điểm điểm những chấm nhỏ vàng kim. Bóng cây lắc lư đẹp kinh động lòng người, cô từ từ vén chân ngồi dậy, hơi hoảng hút quan sát xem mình đang ở chỗ nào. Vết tường trên đỉnh đầu cho một tấm ảnh màu được phóng lớn, đôi nam nữ tình cảm nồng nàn ôm hôn nhau dưới trời chiều trên thảm cỏ chính là cô và Mạc Sở Hàn. Tất cả như trở lại 5 năm về trước Khi đó, lâm tuyết cùng mặc sợ hàn yêu đương cuồng nhiệt Khi đó, mặc ra chưa suy tàn Khi đó, bọn họ trong mắt chỉ tồn tại nhau Kinh ngạc ngồi yên trong chóc lát Cô đứng dậy bước xuống giường Đôi chân trần bước trên thảm mềm mại em ái như mây Lâm tuyết lập tức đến trước cửa sổ sát đất Trời chiều thực sự rất đẹp Cây ngô đồng nước Pháp trước cửa sổ càng đẹp hơn Nụ hoa hồng nhạt đợi được nợ bung Hàm chứa sức sống bừng bừng khiến người ta chờ mong và hy vọng. Tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng vang lên ba tiếng đầy quy củ. Lâm tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô cùng dùng bữa tối. Hồi lâu sau, Lâm tuyết mới từ quá khứ của 5 năm trước trở về với hiện thực. Hiện tại không phải cô là nữ nô của mặt sự hàn ư, sao lại biến thành Lâm tiểu thư? Lâm tiểu thư, thiếu gia lo cô ngủ cả ngày, nhất định đói bụng. Ngày ấy đã bảo phòng bếp chế biến những món cô thích ăn. Ngài ấy đang đợi cô trong phòng ăn đấy Xin cô mở cửa theo tôi xuống lầu Giọng nữ lễ phép nghiêm túc Lại vang lên lần nữa Một cách cung kính Thúc giục cô mở cửa Do dự một chút Lâm Tuyết chân trần bước qua mở cửa Cô bắt gặp một người phụ nữ trung niên Sắc mặt đoan trang Thân vẫn y phục làm việc chuyên nghiệp Đầu tiên bà mỉm cười chào hỏi Lâm Tuyết Rồi tự giới thiệu về mình Chào Lâm Tiểu Thư Tôi tên Nhã Phương Là quản gia ở đây Cô có thể gọi tôi là Hà Quản gia Lâm tuyết gật gật đầu, trước sự ên cần của Hà quận gia, cô cũng không thấy xúc động cho lắm Chỉ hỏi về vấn đề mình đang quan tâm Tôi có thể dùng bữa trong phòng không? Trong lòng kháng cự lại việc phải đối mặt với Mạc Sự Hàn Lâm tuyết hy vọng mình không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa Tất cả ít oán giữa cô và hắn, đúng cũng được, mà sai cũng được Đều đã theo gió bay đi, cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại Đáng tiếc, Mạc Sự Hàn không để Lâm tuyết được như nguyện Hắn liều mạng tiếp tục cứ vặn những chuyện mà cô đang cố sức muốn quên đi. Ở trên này dùng cơm cũng được, nhưng Hà quản gia cười cười, giả thiết rất có tình người. Nhưng Đỗ Anh đã bày sẵn bàn, thiếu gia đặc biệt ngồi bên dưới đợi cô, nếu cô không đi chẳng phải sẽ rất không hợp lý sao? Đúng vậy, chọc giận Mạc Hàn chỉ khiến cô nếm nhiều đau khổ hơn thôi. Ngay khi Lâm Tuyết còn do dự rối rắm, Hà quản gia đã bước về phía tủ quần áo chạm khắc hoa văn gỗ, bà lấy ra một bộ trang phục kết hợp tương xứng giao cho cô. "Cô thay y phục đi." Lâm Tuyết nhìn chăm chú, cô thấy những trang phục này đều mới tinh vẫn chưa tháo mác, kỳ quái thật, mặc sự hắn đã chuẩn bị quần áo cho mình từ lúc nào vậy? Lâm Tuyết không cự tuyệt, nhận lấy bộ quần áo, cô lập tức đi về phía tủ, lướt mắt quan sát một cái, quả nhiên, trong tủ gỗ lớn treo đủ loại quần áo mùa hè. Tất cả đều là kiểu dáng và màu sắc cô yêu thích Cô mặc quần áo size M Sáng người thứ khả nhỏ nhắn Vì vậy cô ta thường mặc size S Cho nên có thể ngoại trừ khả năng mà sự hàn Qua quyết tạm lấy quần áo thứ khả cho cô mặc Chỉ có thể nói Chuyện này thực sự do hắn cố tình chuẩn bị cho cô Đôi mắt trong trẻo Thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc Cô có chút không hiểu về động cơ của mặc sự hàn Rất cuộc hắn muốn làm gì đây Lâm tuyết không tin Hắn đơn giản chỉ muốn lai chuyện lòng cô như lời hắn nói Lòng cô sớm đã khoét ra cho mặt sự hàn Nhưng hắn hoàn toàn không cần nó Chuyện làm hắn vui vẻ nhất chính là giày xéo chân tình của cô Chẳng lẽ Việc khiến cô tan nát cõi lòng đã làm hắn mê thích Hắn muốn diễn lại cho cũ hay sao Lâm tuyết xuống lầu Theo sự hướng dẫn của bà quản gia Xuyên qua phòng khách rộng lớn mới tới phòng ăn Dĩ nhiên nơi này Khác với phòng ăn sáng nay Hắn là ở khu vực khác Hệ thống biệt thự độc lập này rất lớn Bố cục phức tạp, nhìn theo góc độ ánh nắng chiếu xuống vào buổi chiều thì nơi Lâm Tuyết đang ở là khu phía tây, như vậy, phòng ăn buổi sáng có lẽ là ở khu phía đông. Mạc Sở Hàn muốn dùng chính sách rủ dụ với cô, đương nhiên sẽ không để Thư Khả đi theo làm xáo trộn, nên hắn sắp xếp cho Thư Khả ở Đông cung, còn cô an bài tại Tây cung, hai khu tiếp giáp nhau nhưng nức tiếng không phạm nước sông. Khóe miệng Lâm Tuyết xiên lên một tia châm chọc, cô hơi dừng bước rồi hướng về phía Mạc Sở Hàn đi tiếp. Quả nhiên, Bữa tối được bài trên bản ăn rất phong phú Hơn nữa đều là món cô thích ăn Đến chốc bàn Lâm tuyết nhìn mặt sợ hàn một cái Lấy bất biến ứng vạn biến Em ngồi xuống cùng ăn đi Mặt sợ hàn đặt đũa xuống Én mắt như ngầm chứa tia cười nhảo Ngủ ngon không? Không tôi Lâm tuyết chọn chỗ ngồi cách xa hắn nhất Rồi chậm rãi cầm đôi đũa lên Ăn đi Mặc sự Hàn không gây gỗ như tưởng tưởng Ngược lại hiếm khi tín tình hắn tốt như vậy Còn chủ động đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuyết Sau đó người giúp việc giúp hắn chuyển đồ ăn lại đây Mặc sự Hàn tự tay gắp đồ ăn cho cô Về mặt ôn hòa Em thiết ăn gì Có muốn uống nước không Lâm Tuyết nhận chén thủy tin hắn đưa tới Bên trong là nước suối trong suốt Từ trên núi uống cả một hơi Ngọt ngào mắt lệnh thấu tận dạ dày Cô thả nhiên nói Nếu em có thể cách xa tôi một chút Tôi ăn sẽ ngon miệng hơn Đôi gỗ môn đang gắp một miếng thịt hươu Ngừng lại giữa chừng Mặc sự hàn hậm hực Khôi mặt tấn tú lúc xanh lúc trắng Thật sự không biết vì sao Hắn cứ nhanh nhượng lâm tuyết như vậy Người đàn bà không biết điều này Cũng không biết nói một tiếng cảm ơn Chẳng lẽ cô không biết giả vờ khiêm tốn ư Dù là lừa gạt hắn Thì cuộc sống của cô cũng trở nên dễ chịu hơn Chọc diện hắn Hừ, hắn sẽ cho cô thấy khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục Gần nhau cỡ nào Thấy sóc mặt Mạc Sợ Hàn từ từ trở nên dọa người, Lâm Tuyết biết sự thô bạo và độc ác của hắn đang nổi lên, kết quả dành cho cô dĩ nhiên không tốt chút nào. Lâm Tuyết thở dài bất đắc sĩ, cô chủ động cầm lấy thiệt bạc nhận lấy miếng thịt người đàn ông bên cạnh gắp cho. Thấy cô tỏ ra yếu thế đúng lúc, sự tức giận trong lòng Mạc Sợ Hàn cũng giảm đi phân nửa, nhưng thái độ sợ đảm và lần nhạt của Lâm Tuyết đã khiến nhu tình của hắn vất vả lắm mới tìm về đường rớt xuống thê thảm. Thời gian dùng cơm kế tiếp, hắn cũng không thèm gấp đồ ăn cho cô nữa, mà tự lo cho mình hơn. Thật ra, lâm tuyết tình nguyện được thế này. Buổi tối không có ai tới quấy dày, ăn uống khá thoải mái, buông đũa xuống, lâm tuyết cảm thấy tinh thần phấn chấn, cầm khăn ướt lao lao khóe môi, cô hỏi. Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu? Cả đời. Có lẽ do cơn giận còn sót lại chưa tan, giọng điệu của Mạc Sự Hàn có chút đẹn lùng cứng rắn. Không được. Lâm tuyết thả nhiên, không giận dữ, không nôn nóng Chỉ nói ra sự thật Dù sao, tôi cũng không phải cho đức em nuôi Lâu ngày sẽ có người đi tìm tôi Mặc sợ hàn cười lệnh Sắc mặt giận dữ Đôi mắt đẹp em lên tia ngoan nịn Nếu em còn băn khoăn về lương tuyến đào Thì em khuyên em sớm từ bỏ hy vọng đi Hiện giờ hắn đang cùng mối tình đầu của mình Như hình với bóng Hạnh phúc ung dung vui đến quên cả trời đất Căn bản không nhớ tới em đâu Trái tim kìm lại đau đớn Lâm tuyết vẫn bất động thân sắc như đang chăm chú Nghĩ ngợi, chốc lát sau cô mới lên tiếng Nếu thực sự như vậy Tôi tình nguyện rời khỏi thành phố này Cô rõ ràng muốn rời đi Mà sự hàn nghẹn ra Trong lòng lại dấy lên vài phần hy vọng Hắn yên lặng quan sát cô Giò xét nói Em muốn đi đâu Cũng du sơn ngoan thủy dại khuây Lâm tuyết nướng mắt đón lấy cái nhìn của hắn Con người bình tĩnh như nước Không gợn chút sóng Đôi đồng tử trong suốt ấy không yêu cũng không hẳn khiến đầu ốc mọ sự hàn trống rỗng, bỗng dưng hắn đặc biệt nhớ những ngày tháng trước kia. Lâm tuyết nhìn hắn thăm tình lưu luyến hoặc tràn ngọc oán hẳn cũng được, nhưng cô không cần phải đạm mạc đến mức gần như lẫn khốc thế này. Tôi thật sự muốn ra ngoài một chút, nếu anh đồng ý dẫn tôi đi, tôi thấy rất vui. Nhà nhạt nói xong, Lâm tuyết hơi dương khóe môi, đôi mắt trong suốt sáng lên lộ ra tia chờ đợi. Phải nghĩ biện pháp ra khỏi nhà giam này chỉ ra khỏi đây mới có thể nghĩ cách chạy trốn. Mà cũng trang chú nhìn vào mắt cô,ường như hắn muốn tìm ra được mùi vị âm mưu trong đôi mắt ấy, đáng tiếc, én mắt cô thực sự trong vắt không ngấm ngầm có bóng dáng gì, một lúc lâu sau hắn mới nói: “ Xem biểu hiện của em thế nào đã Nếu lầnuyết thật sự nghĩ thông suốt rồi mà tình nguyện đưa cô rửa khỏi thành phố này, nhưng nếu cô muốn trêu trọc rửa trò, hắn tuyệt đối không khất khí nữa, Lâm Tuyết và Mạc Sự Hàn đoạn tuyệt với nhân thế sống tại Thu Cẩm Viên cho một tuần lễ, ngoại trừ thời gian ngủ, bọn họ gần như luôn ở cạnh nhau. Nếu không có chuyện gì khác để làm, chuyện duy nhất khiến Mạc Sự Hàn thiết thú là lượn lời xung quanh cô. Dù không làm gì, không nói gì, nhưng chỉ cần có thể được lặng lặng trông thấy Lâm Tuyết thì hắn đã cảm thấy vui rồi. Thô bảo, tàn nhẫn, hùng ác, nham hiểm, toàn bộ những cảm xúc vương víu trong lòng Mạc Sự Hàn mấy năm nay đều tan thành mây khói. Lâm tuyết tựa như ấn mặt trời sáng lạn Có thể xóa tan sự u ám và lo lắng trong trái tim Trong đầu óc hắn Nếu có thể tiếp tục ở gần cô như vậy Thì quá hạnh phúc Để không phình nhiễu đến quan hệ vất vả lắm Mới hòa hợp được giữa mình và Lâm tuyết Mạc sự hàn đã cố ý giảm thức hạ Không có việc gì thì đừng tới quấy dây mình Thức khả ngàn y trăm thuận Đương nhiên sẽ không làm trái Khiến hắn mất hứng Mấy ngày nay Mạc sự hàn và Lâm tuyết chung sống hạnh phúc xuân xẻ Không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rối Vết thương trên cổ Lâm Tuyết dần khỏi hẳn, chỉ khâu cũng tự tan, nhưng vẫn để lại sẹo mờ mờ. Bác sĩ nói vết sẹo này khá nhạt, sau quá trình trị liệu hậu kỳ chắc chắn sẽ biến mất. Nếu muốn bắt đầu lại với Lâm Tuyết, Mạc Sự Hàn không muốn lưu lại bất cứ thất bại nào, hắn dặn dò bác sĩ nhất định phải dùng loại thuốc tốt nhất. Hôm nay hắn còn tự tay thoa thuốc cho cô, để giúp vết sẹo kia chống lình và không lưu lại dấu vết. Một tuần này đối với Mạc Sự Hàn phải nói là ngắn ngủi, mỗi ngày hắn đều thấy vui vẻ ấm áp. Nhưng đối với Lâm Tuyết thì lại rất dài, mỗi ngày cứ như bằng một năm. Có một số thứ khi đã chán ghét mà vứt bỏ thì sẽ không thấy được cảm giác như trước kia. Ở bên Mạc Sự Hàn, cô chỉ thấy áp lực, sợ hãi và vô cùng gò bó. Như chú chim đơn độc gãy cánh đau sót chứ không thú vị chút nào. Lâm Tuyết chỉ nghĩ cách chạy trốn khỏi hắn mà không để lại dấu vết để trấn chút xây động rừng. Hôm nay, thừa dịp tâm tình Mạc Sự Hàn khá tốt, Lâm Tuyết nói. Dù sao bị nhốt ở đây cũng rất buồn Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút Mặc sự hàn ngược lại không từ chối cô Còn vui vẻ đồng ý Được Lâm tích không ngờ hắn có thể ưng thuật một cách thoải mái như vậy Sau lòng có chút ngoài ý muốn Cô hỏi lại như chưa thể tin Anh giữ lời chứ Xem ra cô đặc biệt không tin tưởng vào hắn Mặc sự hàn nắm bàn tay mềm mại kia Hắn cười chua sót nghiêm túc nói Trừ việc rời khỏi anh Bất cứ việc gì em yêu cầu Anh cũng sẽ cố gắng khiến em hài lòng Kỳ thật Ngoài việc rời khỏi hắn ra Cô không có yêu cầu gì khác Hà quản gia vội vàng xuyên qua hành lang Đến trước cửa một gian phòng nghỉ liền nhẹ nhàng gõ cửa Vào đi Thức khả để chuyên gia làm đẹp sợ sang móng tay cho mình Cô ta quan sát tỉ mỉ 10 đầu ngón tay thon nhỏ đang vươn ra Xem xem móng tay mình đã được cắt sửa thế nào Vì mặc sự hàn thích nữ nhân mọc mạc thanh nhã Nên cô ta cũng không trang điểm đậm, không tô vẽ móng tay lỏng lẫy, chỉ chỉnh sửa đẹp một chút, sơn ít sơn bóng để tăng độ sáng mà thôi. Thật ra Thư Phả rất thích trang điểm đậm đà, càng thích ăn diện quần áo đẹp đẽ, nhưng để hợp với sở thích của Mạc sự Hàn, cô ta đừng phải hy sinh bản tính vốn có, giả bộ làm người đẹp thanh thuần. Chỉ có thể oán dẫn lâm tuyết, nếu không phải lâm tuyết thích để tự nhiên thì đã không dưỡng ra khẩu vị cánh tròn của Mạc Sự Hàn. Hắn không thích con gái trang điểm, còn cho rằng nữ nhân trên thế giới đều nên giống Lâm Tuyết, phải thiên lệ mới đẹp. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Maxihan đối với nữ giới hoàn toàn chiếu theo Lâm Tuyết, Thư Khả chỉ còn cách cố gắng bắt chước cô, nhưng dù cố gắng đến đâu thì Vĩnh Viễn đều không thể vượt qua cô được. Khả, "Thư Khả thư." Hạ quản gia cũng kín cát tiếng gọi, đồng thời đưa mắt ra hiểu. Thư hiểu ý liền bảo chuyên viên làm đẹp đi. Đới Hà quản gia đóng kín cửa phòng, mới chậm rãi hỏi, "Có chuyện gì?" "Thư tiểu thư, là cô bảo tôi để ý mọi việc." Hà quản gia bước nhanh tới, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia đồng ý dẫn Lâm Tuyết tiểu thư ra ngoài chơi, Thời gian là vào đêm nay, hình như là có hẹn với Hoắc Tam thiếu." "Cái gì?" Thư khả kinh ngạc, cô ta không ngờ thái độ của Mã Thế Hàn đối với Lâm Tuyết lại thay đổi nhanh như vậy, không phải hắn luôn miệng nói muốn để Lâm Tuyết làm nữ nô cho bọn họ sao? Hắn còn nói với cô ta để thần phục Lâm Tuyết Trong thời gian một tuần Không cho cô ta đến quấy dậy hắn Sau này từ miệng hà quản gia Thư khả mới biết Hóa ra Mạc Sự Hàn không hề ngược đãi Lâm Tuyết Mà còn tìm mọi cách lấy lòng cô Điều này khiến Thư khả gân tỉ Trái tim như bị rắn độc cắn phá khó chịu Nhưng để duy trì ấn tượng hiền lương Rộng lượng trong mắt hắn Cô ta vẫn cắn răng nhẫn nải Thư khả tin rằng không bao lâu nữa Mạc Sự Hàn sẽ chán ghét mà vứt bỏ Lâm Tuyết Không đoán được mọi chuyện càng ngày càng hỏng bết, tình cảm mặc sự hàn dành cho Lâm Tuyết nhanh chóng được hâm nóng lại, hắn dùng mọi cách lấy lòng cô, rõ ràng còn đồng ý đưa Lâm Tuyết ra ngoài chơi. Quả nhiên, tin vào miệng lưỡi đàn ông không bằng tin rằng trên đời này có ma quỷ. Đó là sự thật, một tuần nay thiếu gia đối xử với Lâm Tuyết tiểu thư rất tốt, như thể chỉ cần cô ấy vui, chuyện gì cậu ấy cũng sẵn lòng ưng thuận. Lâm Tuyết đúng là hồ ly tin. Cuối cùng Thư Khả không ngồi yên được nữa, cô ta có cảm giác tình hình vô cùng xấu, có lẽ cô ta đã đánh giá thấp Lâm Tất rồi. Lâm Tất không hề bướng bỉnh như Thư Khả tưởng tượng. Cô ta, có phải cô ta chủ động quyến rũ Sở Hàn không? Việc này, Hoa quản gia có chút khó xử, bà ta cân nhắc một chút liền nói đúng sự thực. "Tôi cũng khó nói rõ được, nhưng nhìn bọn họ ở chung có vẻ rất hòa hợp, chỉ cần Lâm Tất tiểu thư mỉm cười với thiếu gia, tâm tình của cậu ấy sẽ đặc biệt tốt lên, như cô ấy mỗi sao trên trời." Cô sa cũng sẽ nghĩ cách thoái xuống cho cô ấy. Thư Khả nắm chặt tay, bộ móng đập đẽ mà chuyên viên mất nửa giờ trị liệu trong nháy mắt hỏng hết, cô ta không quan tâm đến những thứ này, chốc lòng đang thập phần tức giận, lại không thể nghĩ ra cái gì đối phó, đành bực dọc ngoắc tay với Hà quản gia nói: "Được, tôi biết rồi, bà đi xuống trước đi." Hà quản gia nghe lời truyền đến bên tai, cũng không nói thêm gì nữa, mà lập tức xuống chào Thư rồi xoay người rời đi. Còn lại một mình trong phòng nghỉ, đi tới đi lui, nhưng Thư Khả vẫn không nghĩ được gì. Nếu bây giờ cô ta chạy tới ngăn cản hoặc lôi kéo Mạc Sự Hàn, xe chủng cùng Lâm Tuyết thì chắc chắn sẽ khiến hắn không vui. Có lẽ hắn sẽ không làm gì, nhưng hắn sẽ dần dần xa lấn, lạnh nhạt với cô ta. Đây là chuyện Thư Khả không muốn nhìn thấy nhất. Phải nghĩ ra kết bóp giết tình cảm đang được hâm nóng giữa Mạc Sự Hàn và Lâm Tuyết ngay khi nó mới nảy sinh, không thể để bọn họ xây đắp tình cảm với nhau lần nữa. Mạc Sự Hàn vẫn luôn yêu Lâm Tuyết Chỉ sợ Lâm Tuyết chưa hoàn toàn giấc tình với hắn, dù sao bọn họ cũng yêu nhau giống rã 10 năm rồi. Trên đời, không có ai từng quen thuộc và biết hai người bọn họ bằng Thư Khả. Cũng không có ai hiểu được tính cách bọn họ rõ hơn cô ta. Cho nên cô ta chắc chắn có khả năng lây gián được đôi tình nhân này và đoạt lại Mạc Sự Hàn từ tay Lâm Tuyết. Thư Khả, mày không còn là nữ sinh nghèo hèn nắp sau lưng Lâm Tuyết ngày xưa nữa. Bây giờ mày là người trong lòng của Mạc Sự Hàn, là người đàn bà thượng lưu cao quý ở thành phố chỉ cần Mạc Sở Hàn yêu mày ngày nào, mày còn là kẻ đứng trên người khác ngày ấy. Hiện tại, em ta vẫn yêu mày, chỉ cần mày nghĩ kết liễu con tiện nhân Lâm Tuyết kia, em ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu mày. Thức khả thị Thao tự nói để tìm được lòng tin và dũng khí cho mình, cô ta không cam lòng bị Lâm Tuyết đoạt mất thân chỉ là nữa, nhất định phải bảo vệ trái tim của Mạc Sở Hàn, bảo vệ thành quả cô ta phải phấn đấu không dễ dàng mới có được. Đúng thế, lo lắng sẽ bị rối loạn Bây giờ trong lòng thức khả thật sự đang đại loạn Không nghĩ ra biện pháp hữu dụng nào Thức khả đi đi lại lại vài vòng Đột nhiên nhớ tới một người So với mình hắn nhất định sẽ có cách Thức khả dùng di động bấm một giải số Chưa bao giờ lưu trong dân bạ Nhưng luôn quen thuộc trong lòng Điện thoại vang lên vài tiếng rất nhân từ đầu dây bên kia Chuyển ra giọng đàn ông trong trẻo dễ nghe Alo có chuyện gì à Đúng vậy thư khả biết hắn luôn có cách Người đàn ông kia thông minh hơn cô ta nhiều. Một mình mình ở đây, sức đầu mẹ chán không bằng đem mọi vấn đề cho hắn giải quyết. Cô ta nhỏ rộng nói vào điện thoại. Lâm tuyết đã làm hòa với Mạc Sự Hàn. Đêm nay hai người bọn họ muốn ra ngoài với Hoác vân Phi. Anh nói xem nên làm thế nào. có muốn thông báo với Lương Tuấn Đào không? Hiện tại cô ta sẵn lòng giúp Lâm tuyết trở về bên cạnh Lương Tuấn Đào. Như vậy ít nhất cũng không cần lo lắng chuyện Mạc Sự Hàn bị Lâm tuyết mê hoặc Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi mới nghe thấy giọng hồi đáp. "Nợ giờ nữa, cô nghe theo sắp xếp của tôi." Giọng nói chắc chắn tự tin như vậy khiến tâm tình thư khả loạn cũng mên tĩnh trở lại. Cô ta biết chắc chắn rằng người đàn ông này có cách, cho tới giờ hắn chưa từng làm cô ta thất vọng. Từ tủ quần áo phong phú đập đã của các nhãn hiệu nổi tiếng, mà sự Hàn tự tay chọn ra một chiếc sơ mi màu đỏ thẫm, màu sắc hoa trương như vậy, kiểu dáng phối hợp kinh điển, thật sự bước mắt người xem. Lâm Tất biết người đàn ông này là hiện hình của loại nhân vật điên cuồng không kiềm chế được, tất cả tâm nguyện của cô ở trước mặt hắn đều bị xem nhẹ. Cô chỉ cần mệnh lệnh mà hắn đưa ra, không có quyền phát biểu nguyện vọng của mình. Do đó, Lâm Tất ngoan ngoãn nhận lấy bộ sườn xám, cô chậm rãi đến sau bình phong thay y phục. Cũng tạm ổn. Mặc sự Hàn đồng ý đặt một tấm bình phong trong phòng để cô dùng khi thay quần áo. Lâm Tất đâu biết Thật ra hắn không hề bận tâm đến cảm nhận của cô Hắn chỉ không muốn chuyên viên tạo hình Thấy thân thể cô thôi Bởi chuyên viên tạo hình được mời về từ nước ngoài Là một người đàn ông tên Alan Sau khi thay áo lầm tiếp bước ra Mọi người trong phóng nhất thời đều kinh hãi hâm mộ Quá đẹp, da cô trắng nõn Sáng người cao gầy kinh xứng Bộ xương xám này phát họa ra những đường công động lòng người Tôn thêm sự thanh lịt Lộng lẫy cực kỳ có ý vị của phụ nữ trưởng thành Không tôi Mặc sự hắn xoa cầm Màu này thật vui vẻ. Lâm tuyết không nói gì. Cô không hề biết, từ sau tiệc đinh hôn, Mạc Sự Hàn liền cam ghét áo cưới màu trắng. Hắn cảm thấy vật ấy rõ là xui xẻo. Sau này thấy cô mặc lễ phục xã hội thấp ngực màu trắng cùng Lương Tuấn Đào tham dự tiệc rượu. Hắn càng hẳn, không thể tiến lên xé rất y phục của Lâm tuyết ngay lúc ấy. Nên Mạc Sự Hàn thề rằng, chỉ cần Lâm tuyết ở kệnh hắn, đời này hắn sẽ không cho cô động đến loại trang phục màu trắng suối quẩy ấy nữa. Chuyên viên tạo hình là một chàng trai anh Tuấn trẻ tuổi tên là alan cả người đầy hương vị ướt át rất có dáng vẻ của người làm nghệ thuật anh ta kinh Diễm nhìn Lâm Tuyết không hề keo kiệt mà ca ngợi cô hóa ra vẻ đẹp cổ điển cũng có thể ki động lòng người đến như vậy đẹp quá xin Lâm tiểu thư yên tâm tôi nhất định sẽ phục vụ cô như đối với đồ sứ Ti xảo triều thân để cô có tạo hình hoàn mỹ nhất Lâm Tuyết liếc mắt nhìn alan một cái thế trang phục anh ta vàng như lông chó sói khiến người ta phải hoa mắt Trong lòng liền có chút nghi ngờ Nhưng vì lễ phép nên cô không nói gì Ngồi xuống trước gương trang điểm Trợ lý đi theo Alan vội vàng điều chỉnh ánh sáng đèn Trong gương là khuôn mặt xinh đẹp Tin xảo của Lâm Tuyết Đúng là khuôn mặt trái xoan Tiếp chuẩn khiến tôi không hỏi nhớ tới Lâm muội muội Alan vui vẻ Vừa làm việc vừa phát biểu đánh giá của mình Đối với tác phẩm Như vậy sẽ càng giúp tình cảm mẽnh liệt phun trào Khi sáng tác Lâm Tiểu Thư và Lâm muội Muội gần giống nhau Nhưng thần khí không giống ánh mắt của cô thân lẫn đạm mạc Lộ ra một loài cứng cỏi Như thần kiếm mềm mại trong truyền thuyết Mềm mỏng quấn trên tay Còn lưỡi kiếm như thép tin luyện Trong lòng lâm tuyết khẽ động Người đàn ông thoạt nhìn qua có dáng vẻ thập phần ướt át này Thế nhưng lại nhìn thấu nội tâm cô Lâm tuyết nhìn không được Liền nưng mắt nhìn em ta qua gương Cô là một viên ngọc thô Vô giá chưa được còn rũa Sau khi mài sơ qua Tôi sẽ khiến cô nợ rộ rực rỡ khuynh Quốc r Alan dung đuổi đắc ý, đôi tay so với tay phụ nữ còn linh hoạt hơn, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Em ta thần thảo chạy chạy mái tóc dài ngang vai của Lâm Tuyết, trực trực thở dài. Tết quá, nếu là tóc dài, cô sẽ càng thích hợp với kiểu tạo hình này hơn, nhưng chuyện này không làm khó được tôi, yên tâm, hiệu quả sẽ không kém. Mái tóc ngắn được Alan uốn lại thành kiểu tóc dưa, rất có phong cách và hương vị của thập niên 30. Alan vì lâm tuyết mà chọn một chiếc thoa cài Tương xứng màu vàng, nạm đá huyết kê Phóng tay kim loại vàng ống Còn có giày cao gót màu đỏ thẫm Cuối cùng là sơn móng tay Toàn bộ hình tượng thiết kế Đều lấy chiếc sườn xám trên người lâm tuyết làm cơ sở Alan làm rất sát với tâm ý của mặt sợ hàn Biến lâm tuyết thành một tân nương tử Phục trang đẹp đẽ Đẹp quá đi Nhóm trợ lý đều kinh diễm Lần nữa tỏ ra sùng bái Alan Alan, em đúng là chuyên viên tạo hình giỏi nhất Nghe những lời tôn thờ của bọn họ Alan rất hài lòng với tác phẩm mới của mình Sau đó anh ta quay đầu lại Nói với Mạc Sự Hàn Anh tìm được chân bảo hiếm thế này ở đâu vậy? Mạc Sự Hàn môi mộng hàm chứa ý cười Hắn chậm rãi bước thông thả Đến trước mặt lông tuyết Nắm bàn tay mềm mại sơn màu đỏ thẫm kia Lúc này mới không nhân không chậm trả lời Alan Cô ấy vốn là của tôi Không cần đi tìm sẽ đến bên cạnh Ờ Alan cười to nói Dân châu nhận chủ Nếu vụ việc này mà thành phục mặc thiếu Thì ngài thật là có diễm phúc Anh ta ngụ ý không thừa nhận lời nói của Mạc Sự Hàn Vì trong mắt Lâm Tuyết Alan không hề thấy bóng dáng hai chữ thành phục Cô như chim hoàng yến bị tạm giam trong lòng sắt Chỉ muốn phá cửa dương cánh bay lượn Hừ Đương nhiên Mạc Sự Hàn hiểu ý tứ trong lời Alan nói Hắn không thèm nhìn anh ta Mà ô nhu hỏi Lâm Tuyết Em lệnh không? Có mốt khoác thêm áo tròn không? Tay cô lệnh Lại hơi hơi run dẩy Hắn biết tình huống này khiến cô nhớ đến đêm tiệc đính hôn ấy, đó là ác mộng khó tỉnh cả đời của Lâm Tuyết, đâu phải hắn chưa nếm qua. Trong giấc mỏng lúc nửa đêm, cô kinh hãi, không ngừng toát mồ hơi lẩn, mà sợ hàn cũng vậy. Đôi khi hắn không nhìn được mà nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, mình có lựa chọn giống vậy hay không? Nếu không quyết định dồn ép cô đến dân giới của sụp đổ, hiện giờ có phải hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hài lòng hơn? Đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn không quay trở lại, bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn không thể làm lại được. Lâm tuyết thật sự thấy hơi lệnh, cô cảm giác tứ chi và toàn thân đều lạnh đến đông cứng nhưng vẫn cố áp chế cảm giác sợ hãi kia sâu lòng không ngừng tự nói với mình không cần sợ, ác mộng như vậy đã trải qua một lần, mình có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma ấy giống như Lương Tuấn Đào lấy độc trị độc để cô từ độ cao trăm nghìn mét nhảy xuống trên đời này, từ nay về sau không còn độ cao nào khiến cô e sợ nữa Lâm tuyết nhu thuận khiến Mạc Sợ Hàn thấy vui vẻ Hắn tự mình đến tụ quần áo chọn ra một chiếc áo choàng bằng len khoác trên vai cô côsơn xám quân thân màu đỏ thẫm trên vai là áo trắng Thoạt nhìn càng thấy đẹp mắt rất đẹp vương hậu của anh mặc sự Hàn nhịn không được ôm cô vào ngực Hôi lên khuôn mặt thân lệ kia Lâm tuyết khéo léo nghiêng mà chấn đi câuạn nhiên nhắc nhở hắn thời gian không còn sớm nữa chúng ta đi thôi từ từ mặc sự hàn nhớ ra gì đó đôi mắt đẹp ọc xuống tia sáng khác thường hắn nói với cô Chờ một lát anh muốn đưa em vật này Đối với vật hắn nói Lâm Tuyết Cũng không có nhiều hứng thú lắm Nhưng nhìn dáng vẻ hắn thực giống đứa trẻ chờ đợi Được yêu chiều Mặc sự hàn thấp thọm nhìn cô đầy mong đợi Cuối cùng như đã hạ xong quyết tâm mới xoay người rời đi Đợi hắn đi rồi Lâm Tuyết liền ngồi xuống ghế giữa bằng mê Định nghỉ ngơi một chút Một hồi trong điểm ăn mặc vừa rồi khiến cô mệt quá sức Alan đi tới Đôi mắt hoa đảo xinh đẹp Đặt trên người Lâm Tuyết không ngừng băn khoăn. Anh ta dương môi cười cười đến gần cô. Có thể thấy Mạc Thiếu rất thích cô. Lâm Tuyết từ chối cho ý kiến, chỉ cười u lệnh. Đúng là người đẹp, sao lại lệnh lùng như vậy? Ngay cả miệng cười cũng lệnh đến kẻ xương. Alan trực trực thở dài, nhưng trong đôi mắt hoa đào không có đến nửa phần tiếc hận Đột nhiên anh ta cúi xuống gần Lâm Tuyết, dùng ngữ điều ái muội trêu đùa cô. Có phải Mạc Thiếu không thể nào hâm nóng được cô không? Cái tên đăng đồ tự này, Lâm Tuyết trầm mặt. Vừa muốn nói gì đó lại rút trở về Đột nhiên nghe thấy giọng nói không vui của Mạc Sự Hàn Truyền tới Alan, tiểu tự cậu lại dám ăn cỏ gần hang Thấy Mạc Sự Hàn đi tới Alan liền biết điều lui sang một bên Anh ta có phần cực kỳ hâm mộ Khi thấy Mạc Sự Hàn có thể gần gũi với mi nữ Đi nhìn đến gần lâm tuyết Mạc Sự Hàn lấy một vật đeo lên cổ ngọc của cô Còn dặn dò thêm Cách cho kỹ Đừng có ném đi lần nữa hoặc làm vỡ đấy Khi nhìn vào món đồ trang sức chất ngực, đôi mắt thanh lãnh của Lâm Tuyết không nhịn được mà mở lớn. Thứ mặc sợ án đeo trên cổ cô không phải vàng bạc châu báu gì, mà là thuyết huyết lòng son đã bị Lương Tuấn Đào bóp nát vứt vào thùng rác. Vật này từng được Lâm Tuyết coi như chân bảo, từng bầu bạn cùng cô trải qua nhiều đêm dài cô tịt từng cho cô giấc mộng và hồi ức ngọt ngào nhất. Mất rồi còn tìm thế lại, khiến Lâm Tuyết luống cuống lo sợ không yên, cô không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với nó đây. Mặc sợ hàn ôm cô gái trước mặt vào ngực Giọng hắn tràn đầy tình cảm Anh tự tay sửa lại trái tim này Để tặng cho em Trong lòng ngực như có gì đó chưa sót tràn vào Lại như có gì đó muốn tuôn ra Trướng trướng Cô hơi hét mở cánh môi Khi nhìn trộm người đàn ông kia Đôi mắt lông tích không còn lệ lẽo Mà nhiễm vài phần rung động ngỡ ngàng Vì sao khi nước đổ khó hốt lại rồi Vì sao hắn còn muốn làm mấy chuyện này Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa Mặc sự hàn đột nhiên cao hứng Hắn hăng hái nói với Alan đang xem trò vui bên cạnh Alan, cậu hãy làm chứng cho chúng tôi Alan nhú nhíu tuấn mi Hỏi lại một cách khó hiểu Làm chứng gì cơ? Là thế này Mặc sự hàn lịch sự cầm tay lâm tuyết giải thích cùng Alan Hôm nay tôi và tiểu thư lâm tuyết mới qua nhau Chúng tôi cảm giác như mình là người yêu từ kiếp trước Nhưng chuyện của kiếp trước chúng tôi đều không nhớ rõ Bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì Cũng không nghĩ nhiều nữa Đời này kiếp này chúng tôi chỉ muốn ân ái bên nhau Ồ Alan gật đầu bừng tiện đại ngộ Tôi hiểu rồi Cậu hiểu cái giám mấy Những lời này mà sự hàn mắng thầm trong lòng Còn ngoài mặt vẫn giữ phong thái lịch sự Ôn nhuận nho nhã Hắn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình cho lâm tuyết xem Nếu không phải cần dùng đến thằng Tây con dạ dối Alan kia Làm công cụ biểu diễn Thì hắn đã sớm dùng một cước đá bay cậu ta khỏi cửa Mặc dù đang cùng Alan nói chuyện Nhưng mà sợ hàn vẫn nhìn lâm tuyết say đắm Hắn nỉ non mềm mỏng Từ giờ phút này Hai ta bắt đầu lại Sẽ trung thành với đối phương Toàn tâm toàn ý yêu đối phương Bất kể là in oán tình thù Bất kể là dân lợi thế tục Tất cả đều không thể thay đổi nguyện vọng bên nhau của hai ta Mọi chuyện trước kia hãy quên hết đi Chúng ta chỉ nhớ đến lúc này bên nhau Hiện tại bên nhau Tương lai bên nhau Bóp bóp bốp Alan vỗ tay khen ngợi Đôi mắt hoa đào tràn đầy tán thưởng Rất kích động tôi thích nha Lâm tuyết luống cuống nhìn mạng sợ hàn Cô không biết nên trả lời hắn ra sao Tuyết Mạng sợ hàn ôm chầm lấy cô một cách nồng nàn Khi hắn hôn cô còn dặn dò Đừng phản bội anh lên nữa Được không Trước ngực lâm tuyết phọc phòng Cô không đáp lại hắn Tuyết Mạng sợ hàn càng ôm chặt hơn Hắn thì thào thề nguyện Chỉ cần em đồng ý từ nay về sau Trung thần với anh Anh sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với em Mọi thứ của anh đều là của em Anh có thể cưng chiều em đến tận Mason Lâm tuyết trầm mặt một hồi Cô nướng mắt liếc hắn lặng lặng trả lời Mặc sợ hàn tôi không phải chó đức anh nuôi Còn bảo cô trung thành với hắn Hắn cho rằng mình là ai chứ Hốn hồ cô đâu thích được hắn cưng chiều Lâm tuyết từng nếm qua tư vị Được mặc sợ hàn trời chuộng đến tận Mason Tiếp đó lại rơi xuống địa ngục thống khổ Cô không cho rằng mình còn độ dũng khí để đó nhận loại tình cảm có sự chân lệch khác xa như thế lần nữa. Mạc sự Hàn phát cáo một hồi, muốn phát tác là sợ mình phá mất không khí hòa hợp vất vả lắm mới gây dựng được. Hắn đần kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng cười nói. Được rồi, anh có thể cho em thời gian, nhưng... Nói tới đây, Mạc sự Hàn bỗng dừng lại, ngón trỏ than dài chạm vào chốc mũi lâm tuyết, khóe miệng hở ra tia âm nịnh cười nhạt. Đừng có ra vẻ với anh. Hơn nữa, anh không cho phép em tiếp tục muốn chạy trốn khỏi em. Tuyết, thật ra anh rất muốn cương chiều em. Em ngàn vạn lần đừng mắc lỗi, mà chúc lấy tay vạ. Thư khạ đang ngồi trên sofa phòng khách chờ đợi. Thấy hai người đi xuống, cô ta vội vàng đứng dậy bước nhanh tới nghen đón. Sợ hàn, nghe nói Lâm Tuyết đồng ý làm hòa với anh rồi. Em có lòng đến xem một chút. mà sự hàn có chút khó xử, hắn lệnh nhạt mở miệng. Không có gì đâu, chỉ là ra khỏi cửa thôi. Gì chứ, rõ ràng hắn đã bảo cô ta ngoan ngoãn ở trong đông viện đừng tới đây quấy giày mình và lâm tuyết nữa. Thế mà cô ta không nhìn hoàn cảnh đã chạy đến rồi. Sợ hàn, anh muốn đưa lâm tuyết đi cùng à? Đôi mắt thư khả đạo đạo một vòng, nhận ra mà sợ hàn dường như có chút không vui, cô ta vội tươi cười như hoa, nói những lời hay. Thấy hai người hòa hợp, em vui lắm. Còn nữa, lâm tuyết, mình thấy đêm nay, cậu rất đẹp. Nói xong, không đợi lâm tuyết lên tiếng. Cô ta đã đi qua muốn ông trầm lấy cô Lâm tuyết chán ghét Tức thì lui ra ba thước lệ lùng nói Cô chánh xa tôi một chút Bị ghét bỏ Thức khả nhất thời ủy khuất Lâm tuyết mình biết cậu hiểu lầm mình Thật ra thấy cậu và sự hàn hòa thuận Mình thật lòng mừng cho hai người Mình đã nói qua với sự hàn Chỉ cần cậu hồi tâm chuyển ý Từ nay về sau toàn tâm toàn ý yêu anh ấy Thì mình sẽ chủ động rời đi Tác thành cho hai người Nói tới đây, cô ta quay đầu hỏi Mạc Sự Hàn. Sự Hàn, em nói đúng không? Dù lời nói của Thư Khả so với thực tế không hề nhất quán, nhưng giữa phút này không thể không thừa nhận cô ta khá sáng suốt. Mạc Sự Hàn tiện thể gật đầu, ánh mắt nhìn cô ta có chút dài dứt. Thư Khả vĩnh viễn đều như thuận động lòng người, khiến hắn yêu mến không nỡ chối từ. Đúng vậy, dù Thư Khả cố gắng đối tốt với hắn đến đâu thì người có thể dễ dàng khiêu chiến tâm tư hắn vẫn là lâm tuyết. Màu Sự Hàn thật sự không còn kết nào nữa Hắn muốn mở miệng ăn uổi cô ta vài câu Bảo cô ta không cần lo lắng về việc mình sẽ đuổi cô ta đi Nhưng lại sợ đã kích tâm tình vết vả lắm mới tốt lên được của Lâm Tuyết Nên đền làm trái lương tâm, không nói gì cả Bắt được sự do dự và ái náy trượt lóe lên trong mắt Màu Sự Hàn Đáy lòng thức hạ dây lên một trận oán hẹn buồn bực Cô ta tiếp tục nhẫn nhịn, tỏ vẹn rộng lượng Thấy Yên có thể tìm được hạnh phúc, bản thân em còn thấy vui vẻ hơn Em lo là tín tình Lâm Tuyết khó lai chuyện Sau này giữa hai người sẽ có mâu thuẫn Sự hàn em có thể cùng Lâm Tuyết nói vài câu được không? Yêu cầu này không hề quá đáng Trong lòng đã sẵn ai nái với thư khả Nên Mạc Sự Hàn đương nhiên không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay Vẫn còn sớm Lâm Tuyết em cùng thư khả qua phòng nghị bên kia nói chuyện một lát đi Dĩ nhiên Lâm Tuyết biết cô ta chắc chắn lại muốn dở mến khóa với mình Cô liền quả quyết từ chối Tôi không có gì cần nói với cô ta hết Sợ Hàn Thức Hà biết mình và Lâm Tuyết nói không thông Nên mới bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu Ngước bắt nhìn Mạc Sợ Hàn Không bàn cãi nữa Nghe cô ấy nói đi Nhân lên một chút Mạc Sợ Hàn nhớ tới đoạn thời gian thấp hèn tại Thái Lan Thức Hà đã cùng mình vượt qua Nay hắn vì Lâm Tuyết mà định rời xa cô ta Sự ái náy trong lòng hắn đã áp đảo mọi thứ Giọng điệu lại bắt đầu trở nên hung ác Đối với Mạc Sợ Hàn Lâm Tuyết luôn quá nhạy cảm và có cảm giác buồn nôn Thế tính tình hắn như vậy, cô cũng lười khăng khăng giữ ý kiến của mình, bèn xoay người đi về phòng nghỉ. "Cảm ơn em, Sơ Hàn, em nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với cô ấy, để cô ấy giống như em, dàng với em, toàn tâm toàn ý yêu thương Lưu Luyến em." Thư Khả nhìn mặt tần tú của Mạc Sơ Hàn đầy si mê, nước mắt tuôn rơi. Mạc Sơ Hàn nhẫn tâm quay mặt đi, không lau nước mắt cho cô ta. "Xin lỗi Thư đợi sau khi và Lâm Tuyết rời khỏi thành phố, mọi tài sản ở đây đều thuộc về em." Bao gồm cả sĩ nghiệp Lâm Thị Ở trước mặt Lâm Tuyết Anh sẽ không động đến người nhà Lâm Gia Cũng không tiệt thu nơi ở của bọn họ Nhưng anh sẽ không để họ sống thoải mái Kỳ của Lâm Gia đều sẽ cho em Đây coi như chút bù đắp của anh và Lâm Tuyết Vào phòng nghỉ Thư khả vội đóng cửa lại Cô ta khẽ lấy hơi rồi đi về phía Lâm Tuyết Có chuyện nói mau Tôi còn muốn ra ngoài Lâm Tuyết cự tuyệt từ ngàn dạm xa xôi Cô đang nâng cao kiểm sát với bất cứ trò bị bợp nào Thư khả cười lệnh Thu lại bộ dáng đáng thương chốc mặt bằng sự hàn Đôi mắt lộ ra vẽ dữ tở Chớ vội đắc ý Số phận cô sẽ nhanh chóng thay thảm thôi Cô lại muốn làm gì Lâm tuyết ngầm nắm chặt tay Nếu người đàn bà kia gây rắc rối Hoặc tập kích cô Cô sẽ đến trả không thèm khích khí Tôi rất hẹn cô Thư khả ngước mắt nhìn lâm tuyết Trong mắt cô ta tràn đầy oán độc Cô ta nghiến rằng oán hẹn nói Dựa vào cái gì mà cô dám cùng anh ấy sống vai đứng chung một chỗ Cô xứng sao Tôi không thèm Lâm tuyết sớm bí mật đề cao kiện giác Ngoài mặt cô vẫn lệnh lùng như cũ Tiếc rằng người đàn ông đê tiện kia lại kinh quyết muốn chung một chỗ với tôi Tôi còn cách nào khác sao Những lời này thành công khơi dậy được sự xúc động cam phẫn trong lòng thư khả Cô ta ngạn ngào hét ấm lên Đồ hồ ly tin Cô đã mê hoặc anh ấy đến nỗi thành hồn điên đảo Chỉ đi làm những chuyện điên rồ ỉ vào sự si mê của anh ấy đối với mình Nên cô đắc ý sao Khi anh ấy cần cô nhất Cô ở đâu Là tôi đã cùng sự hàn vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất Bây giờ người đàn bà duy nhất xứng đáng sống vai với em ấy Cùng hưởng Giang Sơn này Phải là thư khả tôi Được thôi Lâm tuyết nhìn bộ dáng điên cuồng của người đàn bà trước mặt Cô cũng lời chân cãi với cô ta Chị lệ lùng nói Nhưng những lời này Nói với tôi có ít lợi gì đâu Sao cô không đi nói với anh ta đi Nếu là người đàn ông có lương tâm Sao bây giờ anh ta lại muốn vứt bỏ cô Thư khả tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo biến hình Cô ta xòe ra bộ móng tay nhọn hoắt Như hẹn không thể xông lên cào nát mặt lâm tuyết Lâm tuyết không có e sợi chút nào Cô rất tự tin vào thân thủ của mình Nếu thư khả dám song lên đánh nhau Cô tuyệt đối sẽ khiến cô ta chịu không nổi Lâm tuyết cười lệnh tiếp tục nói Thật ra tôi thấy cô và anh ta ở bên nhau Ngược lại rất xứng đều âm hiểm tàn nhẫn như nhau, lại có tố chất thần kinh như nhau, đông tà độc, đúng là trời sinh một cặp. Những lời này đều là thật lòng, hiện giờ đối với Mạc Sự Hàn, cô khó có thể xin ra bất cứ tình cảm nào, bây giờ những tình cảm nồng đậm lứa luyến trước kia càng ngày càng vô tình nguội Vết thương đã sớm theo gió bay đi, không còn tồn tại nữa. Tiện nhân, cuối cùng Thư cũng bạo phát Cô ta dạ vờ hiền lương rộng lượng, đáng thương trước mạng sự hàn, nhưng thể xa trong lòng đã sớm nghẹn muốn chết. Hiện tại, cô ta dùng bộ mặt giữ tợn, ánh mắt hung ác nhất để nhìn lâm tuyết, sau đó giống như chó điên sông lên cắn xé. Lâm tuyết tóm lấy người đàn bà đang tới tóc đến mình một cách chuyện xác không chút sai lầm, cô hung hăng đẩy mệnh, thân thể thư khả mất thăng bằng liền ngã vào bàn gỗ liêm sau lưng. Lâm Tất Dật mình, cô cảm thấy lực độ mình sử dụng không đủ lớn để làm Thư Khả ngã xa đến thế, hơn nữa, góc bị đánh đau lớn như vậy. A, một tiếng kêu lương thảm thiết vang lên, thái dương Thư Khả dị ra máu tươi, hai mắt cô ta trắng dã, sau đó ngất đi. Người bên ngoài nghe thấy động đương nhiên lập tức chạy tới, Hà quản gia đột nhiên gõ cửa phòng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Hóa ra cửa phòng đã bị Thư Khả khóa trái. Lâm tuyết biết có thể cô ta mưu tín đến vụ an cho mình Tuy vậy cô vẫn bước qua mở cửa không chút bối rối Hà quản gia nhìn nhìn Lâm tuyết bằng ánh mắt khó hiểu Rồi vội vàng bước vào trong Thấy thư khả chạy máu ngã xuống đất Đang ngất liệm trên thảm Bà ta hô lên kinh hãi rồi bước nhanh tới đỡ cô ta dậy Luôn miệng gọi nhỏ Thư khả tiểu thư Thư khả tiểu thư Cô tỉnh lại đi Lúc này Mạc Sự Hàn cũng sang đến nơi Thấy thư khả bị thương mê man Hắn không nén được hoảng sợ Hắn đẩy Lâm Tuyết ra rồi bước nhanh qua, đón lấy thư thả từ tay hạ quản gia, nhíu lên kích giọng: "Gọi bác sĩ. Tất cả mọi người đều bệnh độ về quên thư khả. Lâm Tuyết nhất thời bị lệ nhạt ở bên cạnh, không ai chú ý tới cô. Mạc Sự Hàn không trừng phạt Lâm Tuyết, thậm chí hắn không hỏi chuyện gì đã xảy ra, bởi vì mọi thứ quá rõ ràng, hai người đàn bà vốn là tình địch ở chung một chỗ, sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn, nói chuyện không hợp thì động thủ đánh nhau. Dĩ nhiên, Thư khả yếu đuối không phải là đối thủ của Lâm Tuyết từng được huấn luyện trong quân đội. Người yếu thế hơn, tất sẽ bị thương nhưng ngất đi hôn mê, đến mức này thì có chút nghiêm trọng. Lâm Tuyết không giải thích gì, cô cảm thấy việc ấy không cần thiết, không nghi ngờ gì nữa. Chiêu này của Thư khả là để tranh thủ sự đồng tình của Mà Sự Hàn. Cô bằng lòng để Thư khả được như ý nguyện, chứ không muốn chạy theo giải thích với Mà Sự Hàn. Nói với hắn cái gì mà không phải mình cố ý là Thư khả đang cố tình bày ra khổ nhục kế. Mấy cái đó thực sự quá ngây thơ Huống chi Lâm tuyết thật muốn ra sức đến cho thư khả một trận Người đàn bà này tự mình đụng vào tủ Cũng phần nào gỡ được mối hẹn trong lòng cô Đáng đời cô hy vọng cô ta bị đụng khiến Não chấn động chữa lợn lệnh Thần lợn què luôn đi Sau khi bác sĩ xem bệnh cho thư khả xong Cô ta cũng nhanh chóng tỉnh lại Mở mắt ra thấy mình nằm trong ngược mạng sợ hàn Cô ta liền oa lên khóc lớn Mạng sợ hàn không hỏi gì Chỉ giúp thư khả lau nước mắt em xin lỗi Thư khả khóc thốt thích ngẹn ngào nói Em, em không nên ngăn hai người lại Không nên yêu cầu nói chuyện với Lâm Tuyết một mình Xảy ra chuyện như vậy đã làm trễ thời gian của hai người rồi Giờ phút này Thư khả rất hy vọng Mạc Sự Hàn có thể vì mình Mà thay đổi lịch trình đêm nay Rất hy vọng hắn có thể ôm lấy mình Án nội mình như trước kia Được thế thì cô ta bằng lòng thấy kế hoạch bị đỉnh lại Nhưng trong lòng vẫn thấy hạnh phúc vô cùng Đáng tiếc Mạc Sự Hàn không nói câu nào Thấy Thư khả tịn lại Hắn thậm chí còn không hỏi lâm tuyết vì sao đến cô ta Đã giao cô ta cho Hà quản gia Hà quản gia thay tôi chăm sóc cô ấy Được thưa thiếu gia Hà quản gia cung kín đáp lời Thức hạ ngận ra như không tin nổi Mà sự hàn sẽ vô tình đến thế Cô ta đã tín toán sẽ nhận hết trách nhiệm về mình Nhưng thái dương cô ta chảy máu rõ ràng như vậy Còn ngất đi Lẽ nào hắn không muốn biết nguyên nhân sao Không trách cứ lâm tuyết câu nào sao Mặc sợ hàn đã đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh, vươn tay ra với Lâm tuyết. Lâm tuyết cũng từ sofa đứng lên, cô vốn không muốn đáp lại bàn tay đang đưa ra kia, nhưng thấy ấn mắt oán độc của thức hạ phóng qua đây, khoái môi hơi dương lên, cô liền vui vẻ đó nhận lời mời lịch sự của hắn. Cảm ơn. Thức hạ suýt nữa thì ngất xịu lần nữa, cô ta nhìn đôi nam nữ, tay nắm tay, vai kể vai, đang thân thân mệt mệt đi về hướng cửa, mắt như trào máu. Thư khả nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quát lớn. Lâm tuyết, tôi sẽ trả thù. Cô chờ đấy mà xem, người đàn ông kia đáng sợ đến cỡ nào. Tôi muốn cho cô xuống địa ngục. Không hiểu sao, tâm tình của Mạc Sở Hàn đặc biệt tốt. Dù thấy thư khả bị thương không nhẹ, dù biết rõ người làm cô ta bị thương là Lâm tuyết, nhưng hắn không hề nội giận với cô. Vì hắn, cô mới đã thương thư khả. Vì hắn mà cô chân dần người yêu, hắn thích điều này. Môi mỏng ẩn ẩn nụ cười, lúc xuống bậc tam xu Mặc sự hàn còn cố ý sạn dò cô Cẩn thận Lâm tuyết đi giải cao gót bại phân Đôi giải đẹp đẽ này khiến cô hết sức phong tao Nhưng cũng làm cô đau nhất Lâm tuyết vốn không quen đi giải cao gót Thấy cô xuống thềm có chút vất vả Mặc sự hàn rứt khoát bế bỏ cô lên Thả tôi xuống Lâm tuyết đương nhiên không chịu Bàn tay nhỏ đến vào ngực hắn Miệng không ngừng nói Tôi có thể tự đi Ngoan ngoãn đi nếu không Hắn hạ mắt lướt cô cười cười, dùng giọng nói thân mật chỉ hai người nghe được. Nếu không, anh sẽ hôn em. Lâm tuyết lập tức bất động, cô im lặng vùi vào ngực hắn. Cô thấy tâm tình người đàn ông này khá bình thản, hắn hoàn toàn không tàn bảo, cũng không vì thứ khả mà giận chó đến mèo với mình. Điều này khiến Lâm tuyết hơi hơi ngạc nhiên. Mặc sự hàn thậm chí không hỏi cô vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, khoan dung như vậy khiến cô không quen. Ôm Lâm tuyết lên xe, đã có tài xế chờ sẵn Dọc đường đi, hắn trước sau nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Người lát nữa gặp là bạn tốt anh quen ở Thái Lan, hai người bọn em là bạn thân tử, giao tình không thâm thiết như bình thường. Anh đã sớm đồng ý giới thiệu em với cậu ta, nhưng cứ kéo dài mãi cho tới bây giờ. Nhắc tới chuyện cũ, mà sự Hàn không nén nổi thống thức trong lòng. Năm đó ở Thái Lan, hắn đã cứu mạng Hawk Vân Phi, cho những chờ thân mạn đe. Anh em tốt với Hoắc Vân Phi. Còn được khoác ra tường coi trọng Nên mới có tiền vốn và cơ hội Đông Sơn Tái khởi như ngày hôm nay Lâm tuyết không có chút hứng thú nào Với người bạn kia của hắn Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ Nếu đến được hội sở khách sạn kia thì tốt rồi Thuận lợi cho cô tìm cách chạy trốn Anh nói với cậu ta Lúc anh khó khăn xui xẻo nhất Em đã bỏ anh Anh hỏi cậu ta có nên giết em hay không Em có đoán được cậu ta nói gì hay không Mặc sự hàn nắn nắn bàn tay mềm Nghiêm túc khỏi hàn kéo sự tập trung của cô trở lại